chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 24 chương 635 toàn chi cũng tuyệt vọng tích tắc tích tắc cơ giới cảnh quanh quần không linh thanh thối kim đồng hồ chuyển động tiếng vang. Thanh âm này để để nhất thánh tử càng phát bực bội, hai mắt phát đỏ. Có chút thời gian nhìn đến chân tướng ngược lại là cực lớn bi ai. Phiến thiên địa này sớm đã biến thành mùi hôi không chịu nổi, hôi thối không lưu động hồ nước, đầy là một nát khí tức.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 Đây chính là đệ nhất thánh tử trước tiên nhìn đến ba đạo thân ảnh, như là ba hòn núi lớn, ầm vang đè ép xuống. Nguyên Thủy Thần Chủ, Ma tộc thủy tổ, tiên vực cổ lão người, tuy nhất thể mà ra, nhưng mà con đường cùng bản tính đều bất đồng. Trừ một cách điểm giống nhau, cũng chính là Nguyên Thủy Thần Chủ chém ra hai tôn đại đế căn bản ý nghĩa. Chú định thất bại lạc ấn tại hắn nhóm trong nhận thức miết. Chú định vô pháp siêu thoát ra ngoài bản nguyên chi hải, chỉ có một lần lần khôi phục luân hồi kỳ nguyên mới có thể bảo trì chính mình bất hủ. Để thiên địa cứ như vậy lại một cách vòng bên trong tuần hoàn qua lại, mỗi một lần luân hồi liền là một lần khởi động lại. Mỗi một lần khởi động lại hội mang đến một vòng mới luân hồi. Để nhất thánh tử nhận xung kích là cực lớn, mang ý nghĩa hết thảy khả năng thiên mệnh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 Hằng vì hiện tại bản nguyên chi hải, đát giảm chiều không gian kia liền có thăng duy biện pháp. Lý luận thu về bản nguyên chi hải tam tầng, tầng ngoài cùng, ngoại tầng, trung tầng tất cả năng lượng cùng quy tắc, đem thời không, luân hồi cũng một cũng gièm chế, kia liền có thể khôi phục lại nguyên lai duy độ. Nhưng mà bởi như vậy chiếm cứ nhiều nhất năng lượng cùng quy tắc đại đế cũng tất nhiên bị ép tự trảm. Đệ nhất thánh tử phóng nhãn lúc này trung tầng bản nguyên chi hải, nguyên thủy thần chủ, ma tộc thủy tổ, tiên vực cổ lão người tam vị nhất thể. Như này nhiều luôn hồi kỷ nguyên. Hắn nhóm thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng không biết nhiều ít đại đế. Hết thảy mười bảy vị đại đế. Đệ nhất thánh tử ở vào toàn chi trạng thái thật không gì không biết trong lòng hơi đồng biết đại đế chi số. Tính đến hắn kia liền là mười tám vị đại đế. Trong đó nguyên thủy thần chủ một người chiếm cứ ba cách hơn nữa tán đồng nguyên thủy thần chủ lý niệm đại đế còn có mười vị. Cách này một lần liền là mười ba vị đại đế tải liều chết giữ gìn luôn hồi kỷ nguyên tuần hoàn. Hơn nữa nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể hắn cường đại còn muốn thắng qua bình thường đại đế.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 Lúc này còn thừa 18, cũng chính là vẫn lạc năm vị. Trong đó ba vị đại đế vẫn lạc tại Nguyên Thủy Thần Chủ một nhóm người tay bên trong. Hai vị khác đại đế thì là tuyển trạch tự trảm, lau đi chính mình tồn tại. Đại lý cũng hồi chít, giết tuyệt quá khứ. Hiện tại, tương lai mỗi một cách đại đế tồn tại thời gian, liền có thể triệt để lau đi đại đế tồn tại.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 Hắn hiện tại có thể đổ dựa vào đại vận mệnh thuật cùng với thân tại cơ giới cảnh che giấu chính mình tồn tại. Làm hắn chân chính can thiệp thời gian trường hà thời điểm, cách khác đại đế liền sẽ phát hiện, cũng liền bao quát nguyên thủy thần chủ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 636 truyện xưa bắt đầu để nhất thánh tử nhìn về phía dưới chân đại địa. Cơ giới cảnh xỉ luôn còn tại chuyển động, tuyên cổ bất biến chuyển động.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 cũng là này phương thiên địa tồn tại người thứ 18 đại đế, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, hắn có thể ngược dòng tìm hiểu vô số luân hồi. Cùng nguyên thủy thần chủ cùng ngồi đàm đạo, cùng thiên hạ chí cường đồng loạt quan sát chư thiên. Đại đế tồn vị sẽ hồi vang vọng thiên địa. Như là hắn không xoắn xuýt, không đụng vào kỳ nguyên luân hồi, không nghĩ siêu thoát bản nguyên chi hải kia, hắn có thể thực hiện chân chính bất hủ.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 cái này cái thời gian điểm, liền là Ngụy Long vừa siêu thoát tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải. Hắn theo tối tâm bên trong cảm ứng, lĩnh ngộ hắn lại bởi vì Ngụy Long mà chết, mà tìm tới Ngụy Long. Nệ nhất thánh tử chỉ cần một bước, liền có thể chiếm cứ đi qua chính mình, thành vì chiếm cứ tất cả thời gian tiết điểm đại đế. Kít phúc tối tâm bên trong đỉnh số trấn áp mệnh số phản phệ. Ta minh bạch Đệ Nhất Thánh Tử không có lại nhìn về phía đi qua chính mình, mà lại nhìn về phía Ngụy Long. Đây chính là lựa chọn của ta đệ nhất thánh tử minh bạch hết thảy tất cả. Tất thảy đều là lựa chọn của hắn, hiện tại mới là bắt đầu. Cũng đúng vậy a. Chứng đạo đại đế ta, gần như toàn tri, liền xem như Nguyên Thủy Thần Chủ, cũng yếu nhược ta 3 phần. Đệ Nhất Thánh Tử thu hồi ánh mắt,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 hắn hóa thân. Đến tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải trong đó một tòa giới vực, cũng chính là âm cực giới. Cái này cái thời gian điểm âm cực giới sớm đã hoàn thành tự mình lưu vong cách cục vừa đỉnh xuống. Nhân tộc chiếm cứ một góc, dùng nhân tộc thủ hộ đại trận thủ hộ cương thổ vạn thần điện thành vì nhân tộc phù tá. Thiên đế bản thể siêu thoát mà đi chỉ để lại làm đến một đời thánh hoàng trấn áp hoang thú nhất tộc cùng vạn thần điện phân thân. Phân thân dùng tự thân dung chú Thánh Hoàng chi hiếm về sau, tuyệt không hoàn toàn biến mất mà là bị âm cực giới chỗ sâu không rõ nhụm dần, dung nhập không rõ sâu chỗ. Để nhất Thánh tử đem cái này cái thời gian điểm một đời Thánh Hoàng từ không rõ bên trong đem chi vứt lên để hắn truyền lại một đầu tin tức. Cái này cái tin tức hạt tâm nội dung là cẩn thận tiên vượt ma chủ, đặc biệt không rõ nhụm dần một đời Thánh Hoàng. Hội tại nhiều năm về sau, Ngụy Long đến khổ hải lúc, đem cái này cái tin tức nói cho Ngụy Long, để Nhất Thánh Tử hóa thân tiếp tục di động hắn đến bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực. Thời gian điểm tới đến Ngụy Long trấn sát Thiên Đế thời điểm, Thiên Đế muốn chết phải chết. Để Nhất Thánh Tử nhìn đến Thiên Đế, Thiên Đế cũng tại sau cùng nhìn đến Để Nhất Thánh Tử. Ta hoàn thành hứa hẹn. Thiên Đế trước khi chết thời điểm, nhớ lại đây là ai, đối Để Nhất Thánh Tử nói: Đệ Nhất Thánh Tử gật đầu, nghiêm mặt nói, "Đa Tạ đạo hữu, thiên đế thân ảnh dần dần tiêu thất, có thể đến các hạ đạo hữu tương xưng, ta cũng tính chết có ý nghĩa." Đệ Nhất Thánh Tử không có cùng cái này cái thời gian điểm ngụy long tiếp xúc, hắn hóa thân khẽ động chuyển hướng hư không, đem tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải vặn vẹo đến bước này, đát la cực hạn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 nghĩ phải kết thúc tất cả những thứ này cần một cách vô địch mà bất tử đại đế. Để nhất thánh tử ánh mắt dần dần kiên định. Chứng đạo thời điểm liền là vẫn lạc ngày, cái này là thiên mệnh vui đượ̣t. Mà nhất là hoang đường là hắn thật hội đi xuống. Ta lại bởi vì ngụy long mà chết, mà ta cũng là ngụy long xuất hiện nguyên nhân. Để nhất thánh tử thì thảo tử nói trọng yếu không phải thời gian, mà là khởi nguyên. Đệ Nhất Thánh Tử biển lên ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng mi tâm của mình một điểm. Toàn bộ biết quả cùng hắn ngược bên trong hóa thành đồng hồ bỏ túi cơ giới cảnh bỗng nhiên ngưng thực. Lúc này Đệ Nhất Thánh Tử đã đứng tại vô tận luân hồi phía trên. Hắn ngắm nhìn hư không, điểm tại mi tâm ngón tay, bỗng nhiên xâm nhập mi tâm, hung hăng một khoét. Bằng vào ta đạo quả huyết tế bản nguyên chi hải, dùng toàn chi chi năng bắt giữ thiên mệnh hình chiếu. đệ nhất thánh tử một chữ, một câu nói. Dùng toàn chi chủ động vô thượng thiên mệnh, sát na ở giữa, đệ nhất thánh tử biến thành vô tận quang điểm. Lúc này, một khối cổ pháp ngọc thạch từ tư không bên trên rủ xuống. Là hết thảy nhân, lại như cùng vạn vật quả. Cái này là siêu duy độ thiên mệnh, rơi xuống một điểm hình chửu, đương xưng chi tạo hóa nhanh nhẹn ngọc. Đệ nhất thánh tử huyết tế tự thân. Dùng toàn chi cũng đại đế chi năng, lấy được thiên mệnh hình chiếu, cũng không có lay động đất trời uy năng, cái mang ý nghĩa vô tận khả năng. Đại đế chỉ là siêu việt thời gian, tuyệt không siêu thoát nhân quả. Để nhất thánh tử chân linh dần dần tiêu thất, hắn nhìn đến tương lai, cái này là một tràng siêu việt thời gian, khóa chặt nhân quả dài chạy, tích tắc hóa thành đồng hồ bỏ túi cơ giới cảnh, đây là viết gì, đã đến gần cực hạn. Hắn chiếu theo lệnh nhất thánh tử sau cùng thi triển thủ đoạn, hộ tấm thiên mệnh linh quang, đầu nhập tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải, đầu nhập vào âm cực giới. Cơ giới cảnh là cơ giới thần giáo vì đào thoát luân hồi nguyện rủa, hiến tế chỗ văn minh chế tạo lượng tử phân tích cơ. Hắn dùng phần chính lý trí biến thành số 1 chạy trốn. Đường cơ giới văn minh chú định vẫn lạc một khắc này. Cơ giới cảnh giúp thân mà chạy Hắn vô tận pháp tính nói cho nó biết, cơ giới văn minh vô pháp cứu vớt, luân hồi nguyện rủa là vô số đại đế ý chí thể hiện, phi toàn tri có thể dung chuyển. Muốn chân chính trốn tránh luân hồi nguyện rủa, chỉ có tiêu trừ luân hồi bế tắc. Đây cũng là cơ giới cảnh tồn tại căn bản ý nghĩa. Không phải để nhất thánh tử tìm tới hắn, mà là nó tại chờ lấy để nhất thánh tử. Cơ giới cảnh biến thành đồng hồ bỏ túi.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 Cho nên cơ giới cảnh tại Tiêu vong phía trước, dùng sau cùng năng lượng làm một điểm bố trí. Đoạn tin tức này hồi bảo hộ Thiên mệnh hình chiếu trưởng thành đến nhất định độ, lại thức tỉnh đặc thù. Hơn nữa hồi dùng cơ giới văn minh viết tích, đem cái này chủng đặc thù thiên phú hợp lý hóa, để Thiên mệnh hình chiếu có thể thuận lợi trưởng thành. Đến mức hồi như thế nào hợp lý hóa thì là ngẫu nhiên diễn biến. cơ giới cảnh vô tần tính lực giao phó thích hợp nhất diễn hóa. Một cái tăng ca chết bất đắc kỳ tử đến đầu chọc chó bày kế xuyên việt. Tự cho là được đến một cái tự mình chí tác trò chơi tun. Dùng này đến giao phó thiên mệnh hình chịu tương đối thành thục tâm trí. Tích tác cơ giới cảnh tiêu vẫn trước sau cùng tiếng vang. Phảng phất tỏ rõ lấy vận mệnh xỉ luôn ngay tại trầm dãi hướng về phía trước. Cắt lấy bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng. Ngoại tầng thời không dần dần khôi phục bình thường. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H24 chương 637 vạn cổ tiên lộ mở ra khi thời gian gầy về lập tức thời gian điểm. Phát sinh chuyện gì sự tình cả tòa bản nguyên tri hải thư không chấn động. Tồn tại ở thời gian trường hà sâu chỗ. Không thể biết chỗ đại đế nhóm. Bị ép từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đại đế nhóm liền giống như là thùy ngồi cung bên trong hoàng đế. Đại đế nhóm liền giống như là thùy ngồi cung bên trong hoàng đế. Hưởng phàm tục tập trung một tia ánh mắt, hạ cái này xem xét, liền không được. Một tòa cổ xưa cung điện bên trong, một vị thần bảo nguyên thủy thần chủ, bỗng nhiên nhướng mày, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm. Thiên mệnh lạc ấm thiếu thốn một khối. Nguyên thủy thần chủ nhìn về phía sâu trong hư không, lần này luân hồi chỉ nguyên ba khối thiên mệnh lạc ấm, biến mất một khối. Điều này đại biểu đã có nhân chứng đạo thành đế. Nhưng mà trên thực tế, hắn không có cảm ứng được mấy suất thế hơi thở của đại đế. Kia một vị mấy suất thế đại đế, không thể nào cảm giác. Nguyên Thủy Thần Chủ trầm tư một hồi, vẫy tay, một đạo hồng vĩ trường sông xuất hiện. Hắn nhìn về phía thời gian Trường Hà bên trong tỉ mỉ dò xét. Nguyên Thủy Thần Chủ nhìn về phía thời gian Trường Hà thượng du. Đi qua không có vết tích. Hắn lại nhìn về phía trung du. Hiện tại cũng không có vết tích. Chẳng lẽ cái này vị đại đế là thành đạo tại tương lai nguyên thủy thần chủ nhìn về phía Hạ Du. Bỗng nhiên nguyên bản rõ ràng Hạ Du, sinh ra từng tầng từng tầng nồng vụ, trai lấp mối một đó chập trùng bọt nước. Nguyên thủy thần chủ thần sắc biến đến chỉnh trọng. Hắn trong lòng hơi động, gọi lên hắn hai cố áp thi. Cũng chính là tiên vượt cổ lão người cùng ma tộc thủy tổ. Đầu tiên là một đạo niên lão mờ mịt khí cơ hàng lâm, mà sau một đạo trầm trọng rửng rì trung niên người cũng xuất hiện. Tiên vực cổ lão người hiển hóa là một cái cổ pháp hiển hóa lão giả. Mà ma tộc thủy tổ thì là một cái mặt trầm như nước, thâm thúy khó tả trung niên người. Cái này là nguyên thủy thần chủ chén gia áp thi. Một cái là hắn tuyệt vọng tâm sinh không rõ, một cái khác thì là đối siêu thoát tâm nguyện chấp niệm. Đại đế có thể độ ngược dòng tìm hiểu vô số thời gian, chiếm cứ thời gian trường hà mỗi một cái tiết điểm. Lý luận bên trên, mỗi một cái đại đế bất phân cao thấp, nhưng là cổ lão đại đế thường thường có lấy càng thêm cấp độ sâu nổi tỉnh. Nguyên thủy thần chủ làm đến để nhất vị chứng đạo đại đế, chân chính cường đại chấu ngay tại ở hai cố áp thi. Hai vị đạo hữu, Nguyên thủy thần chủ đối tiên vượt cổ lão người Ma tộc thủy tổ trầm rãi nói: "Ngươi nhóm phát giác được cái gì thiên mệnh có biến?" Ma tộc thủy tổ một chữ, một câu nói. Tiên vượt cổ lão người không khỏi gật đầu, đồng ý cái này cái thuyết pháp. Lần này luân hồi kỳ nguyên thoát ly ta nhóm nắm giữ, ta chủ chương tăng tốc lần này luân hồi tận cùng trở lại thiên mệnh quỷ đạo. Ma tộc thủy tổ cũng là như thế nhìn pháp. Lúc này đã có nhân chứng nói: Ma, cái này cái người lại tại giữa thiên địa mất đi hết tài khí cơ. Rất khả năng lại là một cái ý đồ làm một ít không dùng cử chỉ kẻ ngu. Làm đến nguyên thủy thần chủ Áp thi tiên vượt cổ lão người, ma tộc thủy tổ có lấy chính mình đạo. Hai người cũng không bị nguyên thủy thần chủ phân công. Dù cho nguyên thủy thần chủ là chém ra hắn nhóm đầu nguồn, nhưng mà thành đạo sau đó đều có nhờ vả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 Tuyệt vọng sinh sôi không rõ cùng siêu thoát chấp niệm, có thể đổ chén ra hai tôn đại đế, có thể tưởng tượng, nguyên thủy thần chủ thân vì để nhất vị chứng đạo đại đế, thần tạng truyền thừa dẫn đường người, mở đường người, nội tâm chỗ sâu ẳm chứa cỡ nào chấp niệm lực lượng. Nguyên thủy thần chủ, ma tộc thủy tổ, cổ lão người ba cái tại thôi đồng luân hồi tuần hoàn cách nhìn là một dạng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 Mỗi một lần luân hồi liền là để thiên địa phóng thích một lần áp lực. Lòng vòng như vậy cũng là bản nguyên chi hải vĩnh viễn tồn tại nguyên nhân. Như là ý đồ tận cùng luân hồi tổn thương bản nguyên chi hải bản nguyên cuối cùng hồi nguy hiểm bản nguyên chi hải chỉnh thể thỏa mệnh. Tử Vô tận luân hồi góc độ đến xem, tạo thành thương vong là vô pháp lượng được. Như là dẫn đến bản nguyên chi hải tiến một bước thoái hóa càng là một trạng tai nạn.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 Vô số sinh linh còn sót luân hồi điện đầu nhập lực lượng đều chưa kịp giúp khỏi, trực tiếp mẫn diệt. Tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải uy khắc, năng lượng trong khoảnh khắc vội đổ vào trung tầng bản nguyên chi hải, liền giống như là một chùm sáng chiếu vào hắc ám. Một tòa cử đại thế giới từ này triển khai, kia là một đầu vô tận đạo đường. Cõi con đường là hết thảy thời gian cùng không gian tận cùng tựa hồ có một đảo vô hình môn, ẩn chứa vô tận khả năng. Vạn cổ tiên lộ mở ra còn là sớm mở ra. Suất Thủ Nguyên Thủy Thần Chủ nhìn về phía thân trước thời gian trường hà nguyên bản thanh tịnh thượng du, cũng xuất hiện nồng đậm vô khí. Không chỉ như này thượng du hạ du vô khí, ngay tại tới gần trung du. Ý vị này quá khứ, hiện tại, tương lai phát sinh biến hóa.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 Ngũ Hành Khổng Tước hài lòng nói, lúc này 17 vị đại đế, nghĩ muốn xuất thủ lao đi biến số chỉ có vẻn vẻn 6 vị. Tư đại đế thì đều là có nhiều hào hứng nhìn qua thiên địa diễn biến, nguy hiểm hắn nhóm căn bản không quan tâm. Như nếu có thể chết một lần cũng là không sai thể nghiệm, đại đế có thể độ tại vô tận trong luân hồi du đẳng, có thể độ tại thời gian trôi qua. Hiện tại, tương lai bên trong tồn tại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 Bản nguyên chi hải là chân chính lòng giam, thời gian trường hà là chậm trọng xiển xích. Hắn nhóm đều hội tuyệt vọng điên cuồng mà chết. Nhưng mà, hiện tại có càng lớn việc vui. Những này đức tại chú định thất bại trận doanh đại đế, hắn nhóm không ngại tạm thời mất khống chế kia một lần. Đến mức 17 vị đại đế bên trong còn lại nguyên bản 4 cái. Còn đối với siêu thoát ôm lấy một tia hy vọng đại đế, còn không có hoàn toàn tuyệt vọng đại đế, hắn nhóm càng không ngại sự tình đại. Nguyên Thủy thần chủ thấy rõ tất cả những thứ này, vạn cổ tiên lộ mở ra đã không có pháp ngăn cản, hắn thu hồi tay. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 638 không hạ xuống thiên địa thiên diễn Thánh tông hạt tâm bí địa. Ngụy Long một lần nữa trở lại nơi này. Cách hắn ly khai vẫn chưa trôi qua thật lâu.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 tiến vào trung tâm bản nguyên chi hải sát na. Đệ nhất thánh tử Liễn Tâm có ý nghĩ, hắn lại bởi vì ngươi mà vẫn lạc. Thiên Diễn Thánh Chủ đem một ít bản dấu Diêm Sự Tình toàn bộ nói ra. Ngụy Long tính đặc thù, siêu thoát mệnh số bên ngoài tồn tại ý nghĩa, bao quát đem hắn thu làm môn hạ, cũng có khống chế Ngụy Long ý tứ. Thiên Diễn Thánh Chủ nhận là Ngụy Long có dùng thiên cơ thành đạo khả năng. Nhưng là để nhất thánh tử vẫn lạc, để hắn bỗng nhiên mất hết cả hứng, tất cả mưu đồ tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Cho dù Tâm có ý nghĩ để nhất thánh tử đi tới cơ giới cảnh hồi có đi không về, nhưng mà thật phát sinh, vẫn là như thế trầm trọng. Ngụy Long thần sắc không động, chỉ là nói, ngươi không cần nói cho ta những thứ này. Đúng vậy a, nói những này đã không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa.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 liền là muốn có được trực thông đại đế truyền thừa. Ta hồi trầm rãi cùng ngươi nói, Ngụy Long không có phủ nhận. Minh Nhân không nói tiếng lóng, hắn liền là cần đảo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền truyền thừa. Tam đại thần tàng, chín đại chân truyền đã không cần ta nói nhiều. Nhục thân thần tàng kim thân, vô sinh, hỗn nguyên, thần hồn thần tàng nguyên thần, Ngọc Tư, Thiên Tượng, cùng với đạo quả thần hồn vi vi. Đại La, Nguyên Thủy, Thiên Diễn Thánh Tông nhảy qua nhục thân, thần hồn thần tạng trực tiếp giảng đạo quả thần tạng. Vi vi là đại đạo con đường bắt đầu thấy quang minh. Bản nguyên chi hải vô tận hư không, chiếu ức sinh linh. Cái này cái chân truyền giống là lớn hơn thiết bị lọc, loại bỏ rơi gần như tất cả tu sĩ.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 Cùng hoàng đế Kim Quốc khắc nhau ở chỗ nào có lẽ đại đế vui vẻ, là hắn không có pháp tưởng tượng đâu. Thiên Diễn Thánh Tông lời kế tiếp, để Ngụy Long khẽ giật mình. Đại đế chiếm cứ tất cả thời gian, hắn nhóm hẳn là có thể độ nhìn đến chân chính lý tưởng quốc. Hỏi ở đâu một cái luân hồi kỳ nguyên xuất hiện, hắn nhóm hẳn là xuất hiện tại đây. Mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ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 Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía thời gian Trường Hà thượng du, đi qua không tại xác định, biến thành sương mù dày đặc. Lúc này liền xem như đại đế cũng không cách nào chiếm cứ cố định qua được. Hắn lại nhìn về phía thời gian Trường Hà hạ du. Thời gian Trường Hà hạ du biến đến hư huyễn, không lại là ngưng thực. Phía trên nhiều ra càng nhiều mê vụ, tương lai xuất hiện vô số khả năng. Thiên Diễn Thánh Chủ thực lực còn chưa đạt tới đại đế tầng thứ.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 cái này phát sinh hết thảy, để không thay đổi ầm chữa biến hóa. Tuyết Minh để nhất thánh tử đi tới cơ giới cảnh làm thành rất nhiều chuyện. Nói đến đây Thiên Diễn Thánh Chủ nhịn không được thở dài. Rất nhanh thiên địa sẽ tự nhiên chữa trị để nhất thánh tử tồn tại vĩnh tích. Nghĩ muốn tìm kiếm càng nhiều thâm ý, đã không có khả năng Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H24 chương 639 đính chính thiên diễn thánh chủ biến đến không kiêng nể gì cả. Bi thống mà lại thoải mái. Ngụy Long còn không quá lý giải cách này dạng tâm tình. Nhưng là có một chút hắn có thể xác nhận. Hắn cũng không có mất đi để nhất thánh tử ký ức. Thiên diễn thánh chủ ký ức đã mơ hồ. Cách này phương thiên địa ngay tại chữa chỉ để nhất thánh tử vết tích. ít thầy liên quan tới đệ nhất thánh tử sự tình. Sẽ hội bị bất đồng sự kiện thay thế. Liền giống là bên ngoài những đệ tử kia ngay tại thảo luận tranh đoạt đệ nhất thánh tử chi vị. Có người thay thế đệ nhất thánh tử, thay thế hết thầy. Thực lực mạnh hơn một chút, suy yếu hồi chậm, nhưng mà tổng hồi hoàn toàn tiêu thất. Nhân quả tại chữa trị, mà chữa trị hoàn thành biểu hiện bên ngoài.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 Thiên diễn thánh chủ đem bản nguyên chi hải hình cùng lồng giam, lại nói một lần. Không quên mong đợi nói. Thiên cơ nhất mạch từ xưa đến nay không có xuất hiện qua đại đế tôn vị. Thiên diễn thánh tôn đế nhất thánh tử chi vị cũng chống chỗ gần ba ngàn năm. Ngoại giới một mực nói ta thiên diễn thánh tôn không người ghế tục. Người xuất thi thời điểm. Có thể dùng hung hăng áp chế một chút ngoại giới chất vấn.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 Ta thế nào hồi không nhớ rõ. Ngươi tại Vạn Cổ Tiên Lộ mở ra tiến lên vào cái này Phương Thiên Điệp. Ta tâm huyết dâng trào, tự thân vì ngươi che giấu khí cơ, đem ngươi tiếp về. Ta tính là nhặt được bảo. Thiên Diễn Thánh Chủ vui tươi hớn hở hồi đáp, muốn tăng tốc tu luyện lần này Vạn Cổ Tiên Lộ mở ra là trước nay chưa từng có đại cơ duyên. Như ngươi có thể độ dụng thiên cơ nhất mạch thành đạo, Sách hồi chân chính có khả năng kết thúc tất cả những thứ này hoặc là khai sáng thời đại hoàn toàn mới. Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn về phía sâu trong hư không. Lúc này thần sắc mới dần dần ngưng trọng. Vạn cổ tiên lộ còn tại rừng rục chỗ sâu nhất cất giấu hoàn toàn mới thiên địa bí mật, cũng cất giấu siêu thoát bản nguyên chi hải hy vọng. Đối với đại đế tồn tại đến nói là vô pháp cự tuyệt dụ họa.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 đã không có không gian phân chia, lần này luôn hồi kết thúc phía trước, tầng ngoài cùng, ngoại tầng bản nguyên chi hải sẽ không trọng tân dưng dục, không gian vẫn còn còn lại trung tầng bản nguyên chi hải. Ngụy Long áp trồ suy nghĩ trọng tân suy nghĩ phía trước vấn đề, làm cái này phương thiên địa phát sinh biến hóa thời điểm, Ngụy Long cảm giác chính hắn cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa, giống là một lần tân thoát thai hoán cốt. hơn nữa không chỉ là ta thêm điểm tiên phú cũng thu biến như vậy, càng làm cho Ngụy Long kinh dị còn là thêm điểm tiên phú biến hóa. Thêm điểm tiên phú nương theo Ngụy Long ban đầu trưởng thành, là hắn tối cường tiên phú, nhưng mà theo thực lực càng ngày càng mạnh, đơn thuần thu bảo thêm điểm hiệu quả sẽ không rõ ràng. Có thể là vô luận nói như thế nào, thêm điểm tiên phú đều cực kỳ cường đại. thậm chí ngay cả thiên ma khí sau cùng lưu lại đều có thể phát giác trợ giúp Ngụy Long chém đứt. Kia lực lượng sau lưng có thể là đại đế thêm điểm tiên phú liền giống là bao khỏa tại tươi ngon thịt gà bên ngoài lá sen giấy bên trên bụn. Tầm này bụn ngay tại tiêu thất, chân chính đồ tốt mới bắt đầu hiển lộ. Đây là một loại trực giác. Thêm điểm tiên phú liền giống là nhất tầng xác ngoài, còn là nhất tầng thật dày xác. Hiện tại xác ngay tại trầm rãi vỡ vụn, lộ ra chân chính như là tân sinh cường đại bản nguyên. Ngụy Long kỳ thật có chút mơ hồ, hắn xuyên việt đến phương thế giới này thêm điểm thiên phú là linh hồn gì biến kết quả. Hiện tại cái này cái thiên phú tiềm lực chưa hết, còn muốn lần thứ hai gì biến cái này không liền là bật hack thạc trụy sao, Ngụy Long tạm thời còn nghĩ không ra tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân. Hắn Ngô Nguyên có thể khống chế thêm điểm Thiên Phú, chính như hắn phía trước nhận biết đồng dạng, đây chính là Ngụy Long Thiên Phú. Cùng trăm chỉ cố gắng một dạng Thiên Phú. Nguyên nhân hẳn là là của ta mệnh số thuỷ biến cùng với đệ nhất thánh tử dẫn đồng thiên địa biến hóa. Ngụy Long đem cái này hai cái phòng đoán ghi ở trong lòng, lập tức máu chút còn là tăng thực lực lên. Thiên Diễn Thánh Tông đã vì hắn bù đắp truyền thừa.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 liền bắt đầu nhọc lòng đại đế phiền não. Ngụy Long cảm thấy cái này dạng tâm thái có chút khô hài. Nghĩ đông nghĩ tây, không bằng hảo hảo tu luyện. Ngụy Long còn có một chút tiếc nuối kia liền là Thiên Diễn Thánh Tông không có toán mệnh viết tích. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 640 xong viên mãn nơi nào đó hoang vu hư không. Như là man hoang, lặng yên không một tiếng động.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 rất rõ ràng thánh chủ đối với trước mặt trẻ tuổi người coi trọng, không nên nhìn trước mặt chỉ là một mảnh hoang vô hư không, thực tế khoảng cách thiên diễn giới vực cũng không tính xa. Từ tư không khoảng cách đến nói, rất là tới gần. Cái này tòa giới vực truyền cho người tuổi trẻ trước mắt, mệnh lệnh còn là thánh chủ tự mình truyền đạt, không cho phép trung niên chấp sự không cẩn thận ứng đối. Ngụy Long gật đầu, làm phiền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 Đặc biệt là vận mệnh thuật, có chỗ độc đáo. Dương cực giới an trí tại nơi này quá khứ cố nhân nhóm, có thể tùy tiện lao tới chính mình trước, hoặc là bái nhập Thiên Diễn Thánh Tông, hoặc là gia nhập thế lực khác, nếu là muốn lưu ở Dương cực giới cũng có thể. Ngụy Long vung tay lên, đạo quả không gian bên trong Dương cực giới theo sau bay ra, rơi vào hư không bên trong. Đất trời bốn phía năng lượng tràn vào, đánh vào Dương cực giới chỗ sơ sẩy, tại cách này phương tư không lưu lại một chỗ mỏ neo điểm. Theo dương cực giới trưởng thành, đối trung quanh tư không phóng xạ cùng ảnh hưởng hồi tăng lên thêm một bước. Này chỗ tư không dần dần thành vị dương cực giới chủ chảng. Trên thực tế, đợi đến dương cực giới phát triển, còn có thể sáng lập những giới khác vượt, từ này hình thành một tòa chỉnh thể, hình thành một mảnh giới vượt quần thể. kia lúc có thể cùng thiên diễn giới vực hình thành liên hệ, mượn thiên diễn vực ra cố giới vực khí cơ. Liền giống là đại thổ bám rễ sinh trồi, mà sau độc mộc thành rừng. Cái này chủng giới vực cùng hư không liên hệ, cũng là một tòa giới vực định xuống sau đó, thường thường sẽ không dễ dàng di chuyển nguyên nhân. Trung niên chấp sự nhìn thấy một màn này, mắt bên trong hãi nhiên chợt lóe lên.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 liền sống là trước khi mưa bão tới bình tĩnh, bát hoang 360 vực ngược lại xa vào một loại nào đó lặng im. Cái này trùng lặng im sẽ không duy trì liên tục bao lâu, đại tranh chi thế đã đến tới. Trung niên chấp sự có chút ao ước ngụy long. Loạn thế tính mệnh như thảo không nói chứng đạo như thế nào thực lực cường hãn chí ít có thể đổ cam đoan chính mình sống sót đến tỷ lệ lớn hơn. Trung niên chấp sự thái độ càng nhiệt tình. gọi tới một chút nhân thủ. Chờ giúp bố chí tư không phòng ngự đại trận khơi thông hoang vu hư không khí cơ cũng sáng lập hư không đạo đường. Cấu kết một ít khu vực phồn hoa đồng thời hỗ trợ sáng lập hai chỗ cớ nhỏ dưới vực. Ngụy Long mừng rỡ có người giúp đỡ, hắn đem An Hàn, Yến Hạo, Cửu Long thủ, Thần Hoàng bốn người gọi đến thân trước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 Dương Cực giới nổi bộ có ba cái tộc đàn có chút chen chúc. Hơn nữa cái này phương man hoang tư không cần nhân thủ khai phát bổ sung. Ngụy Long đề cầu Long thủ cùng thần hoàng đi theo trung niên chấp sự kiến tạo chính mình giới vực. Nói là cỡ nhỏ giới vực, từ diện tích lên đến nói không nhỏ chỉ là tại cái này phương tư không cách cuộc hội cùng Dương Cực giới hình thành chủ tử quan hệ. Trung tầng bản nguyên chi hải bên trong sáng lập giới vực đối cầu Long Thổ Thần Hoàng là một lần không nhỏ rèn luyện, có thể để cho hắn nhóm càng nhanh trải vuốt chính mình lực lượng, hoàn toàn dung nhập cái này phương thiên địa. Theo sau Ngụy Long Đối An Hàn cùng Yến Hạo nói, "An Hàn ngươi truyền thừa ta tạo hóa chi đạo, như là mượn này thu hoạch thôn phệ đạo quả, tương lai có hy vọng." An hẳn còn tốt nói, Yến Hạo liền có chút vấn đề. Người đi ngũ hành chi đạo trên con đường này đã có một vị đại đế, có một chỗ cấm kỵ chi địa tên là Thái Thủy Sơn, trong đó có một vị ngũ thái tức hoàng, là đi ngũ hành chi đạo chứng đạo đại đế tồn tại. Cái này cái tin tức là Thiên Diễn Thánh Chủ nói cho Ngũ Long. Thiên Diễn Thánh Tông hết thảy biết ba vị đại đế tồn tại, ngũ thái tức hoàng chính là một cái trong số đó. Yến Hạo đối với cái này không xoắn xuýt, chứng đạo đại đế với ta mà nói quá xa xôi." Ngụy Long chậm rãi gật đầu. "Đại đế sao mà khó vậy? Thiên Diễn Thánh Tông cũng chỉ biết rõ ba vị, tính đến kia chút ầm tàng, có thể đủ có nhiều ít không nhiều." Phóng Nhãn Vô Tần Luân hồi bên trong, biển cả một hạt mà thôi. "Các ngươi hai cái có thể bái nhập Thiên Diễn Thánh Tông, gia tăng lực luyện." Ngụy Long cũng không xoắn xuýt.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 Mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng mà kết quả là tốt. Tâm thần buông lỏng, Ngụy Long chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Một cỗ viên mãn tâm trạng bổ sung toàn thân của hắn, xoay tròn như ý, chiếu gió bất hủ. Chỉ có như ý mới có thể hình dung Ngụy Long lập tức tâm thái sơ giới phi thăng thành công. Tại tầng ngoài cùng, ngoài tầng bản nguyên chi hải hủy diệt trước, siêu thoát mà ra, còn đem âm cực giới Dương cực giới vô số sinh linh đóng gói cùng một chỗ mang ra. Nói đến vài ba câu. Nhưng mà, sao mà cường tráng ư với ta mà nói, cái này làm sao không phải một loại viên mãn? Cái này nhất khắc, Ngụy Long cơ hồ không có cái gì bình cảnh, liền lĩnh ngộ nhục thân thần tàng hỗn nguyên chân truyền toàn bộ áo nghĩa. Đến bước này, Ngụy Long nhục thân thần tàng, kim thần, vô sinh Hỗn Nguyên Tam Đại Chân Truyền thống thống chỉ đến. Thần hồn thần tàng nguyên thần. Ngọc phu, Thiên tượng Tam Đại Chân Truyền cũng là như thế. Hai đại thần tàng viên mãn. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 641 phán mệnh trung tầng bản nguyên chi hải thế cục vi diệu. Các đại thế lực ở giữa lẫn nhau giối bị chỉ chờ đến nhất cách nghĩ muốn đăng lâm vạn cổ tiên lộ thế lực xuất động, một hồi đại chiến kinh thiên liền sẽ mở ra. Nhưng mà không có thế lực muốn trở thành chúng mũi tên chi, đều đang đợi. Thiên Diễn vực, Dương cực giới đã triệt để tại cái này tòa Hoang Vu Vư không đứng vững bước chân. Bây giờ gọi Hoang Vu Vư không đã không cho phép xác thực. Theo lấy Dương cực giới vào chủ, cùng với Thiên Diễn Thánh Tông duy trì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 Lúc này chính vào tranh đoạt để nhất thánh tử chi vị thời kỳ nhảy cảm, xuất hiện một vị không biết cường lực nhân sĩ, dung không được đám người không cẩn thận, để nhất thánh tử chi vị không chỉ là chính thống truyền thừa để nhất nhân đơn giản như vậy, đại tranh đã mở ra. Đoạt được để nhất thánh tử chi vị, liền có thể lấy được thiên diễn thánh chủ toàn lực ủng hộ, xưng là một bước lên trời đều không quá đáng.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 Ngụy Long lúc này cũng rõ ràng chính mình chỗ đặc thuộc, càng là bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước tao ngộ một ít địch nhân, nhìn đến hắn là biến số. Vì sao kia chấn kinh? Từng cái nghĩ trừ nhanh chóng trừ chi. Từ giới vực công địch lại đến thần tộc văn minh rất nhiều đế tộc sinh vật toàn bộ chán ghét biến số. Siêu thoát tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải, ta liền thật là long như đông hải trực tiếp thu biến siêu nhiên.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 Thiên mệnh bị xem như vô hạn khả năng hợp thể. Truyền thuyết bên trong lý tưởng quốc, liền là thiên mệnh một loại. Khai sáng Thiên Diễn Thánh Tông Thiên Diễn Tổ sư, lập chí truy cầu tất cả mệnh số dùng này đạt đến toàn tri. Mà chứng đạo đại đế thì có thể độ toàn năng. Hợp toàn tri toàn năng, dùng này lấy được thái niệm thiên mệnh thành tựu. Có điểm cùng loại với Hậu Thiên Chí Tảo Hoang Cổ Thánh Thể. Bất quá chấp đối thường thường đều là biết bơi Thiên mệnh là khái niệm chí cao tồn tại như này nhìn trộm thiên mệnh sẽ phải gánh chịu phản phệ. Liền giống là một người bình thường, ăn chuyện thường ngày bỗng nhiên có một ngày, hắn học sinh dưỡng học bắt đầu chế đỉnh tỉ mỉ thực đơn chế tạo khoa học ẩm thực. Nếu thật là thực đơn không có vấn đề, kia trạng thái thân thể tự nhiên sẽ dâng lên. Nhưng mà nếu là xuất hiện vấn đề, dù chỉ là một loại nào đó nguyên tố hàm lượng không có đoán ra,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 Ai có thể tính Cẩn Thiên Cơ đâu đem đại vận mệnh thuật tu hành đến đại thành để nhất thánh tử tao ngộ so tử vong càng thêm đáng sợ cục diện. Một loại nào đó đổ bên trên, đã đầy đủ thuyết minh một vài vấn đề. Có thể dựa mà không đáng tin. Ngụy Long rất nhanh định xuống một cái danh giới. Thiên Cơ thật là tốt công cụ phụ trợ, nhưng nếu thật là tu hành Thiên Cơ chi thuật, liền hoàn toàn dựa vào mà không chính mình suy nghĩ phân tích sớm muộn cũng sẽ gieo gió gặt bão.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 Từ âm cực giới, dương cực giới kinh lịch bên trong, hắn nhóm đều là độc nhất vô nhị thiên tài. Nhưng là Thiên Diễn Thánh Tông tinh nhụy đệ tử, lại có cái nào không phải đâu những này tinh nhụy đệ tử đều tại chính mình xuất sinh giới vực, xuất thân thế lực, sớm thanh danh lên cao. Bọn hắn cũng đều là thiên tài hạng người, có chút kinh lịch đặc thù. So An Hàn cùng Yến Hạo còn muốn đặc sắc phong phú hơn nhiều. Phải chăng cảm thấy mê mang đâu một đạo thanh âm bình thản vang lên. Chỉ thấy một người trung niên cầm trong tay buồm trắng trên đó viết tiên nhân chỉ đường, một câu phán mệnh, già trẻ không gặp. An Hàn cùng Yến Hạo chợt phát hiện xung quanh thời gian tựa hồ dừng lại. Cái này cái người không đơn giản. An Hàn lên trước một bước, hỏi thăm nói: "Thiên Diễn Thánh Chủ trung niên người im lặng cười một tiếng, lắc đầu. Thật là nhạy cảm trực giác."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 Nhìn ra cái gì An Hàn trực tiếp hỏi. An Hàn sớm từ Ngụy Long kia bên trong biết được Thiên Diễn Thánh Chủ đối hắn coi trọng, cũng biết đối phương thực lực. Bực này nhân vật nếu là ra tay với bọn họ, không có pháp phản kháng, không bằng thản nhiên. Thiên Diễn Thánh Chủ trầm mặt một lát, hai mắt như tinh, "Ngụy Long, ngươi cùng với hắn hình thành chủ tử mệnh cách." Thiên Diễn Thánh Chủ chỉ chỉ An Hàn, lại chỉ chỉ Yến Hạo. Thiên Diễn Thánh Chủ tính không chính xác Ngụy Long Mệnh số, nhưng là Tử An Hàn cùng Yến Hạo thân bên trên. Nhìn đến rất nhiều thứ. Hai người cùng Ngụy Long liên hệ quá khẩn mật. Chắc chắn đến để Thiên Diễn Thánh Chủ đều cảm giác giật mình. Thiên Diễn Thánh Chủ trước nói với Yến Hạo, ngươi cùng Ngụy Long mệnh cách đã thành, mà Ngụy Long mệnh cách rất bá đạo, hội giúp khu bên cạnh tất cả tiềm lực, thành tựu chính hắn.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 Lúc này Bát Hoang 360 vực tất cả cường giả, trợn mắt hốc mồm nhìn qua sâu trong hư không. Đại đế công khai xuất thủ. Này phương luân hồi kỵ nguyên toàn là lần đầu tiên phát sinh, hơn nữa còn là hai vị đại đế giao thủ. Chúng điệp hư không chấn động, biến thành kinh thiên chiến trường. Tất cả mọi người minh bạch, tạm thời lặng im đã kết thúc, tân một vòng tranh đấu bắt đầu. Thiên cơ không thể nói hết. Thiên Diễn Thánh chủ ngẩng đầu nhìn trời. Mà sau đối hiến Hạo, An Hàn nói, tại ngày đại tranh chi thí, người nhóm chưa chắc không có cơ hội đi ra bản thân con đường. Thiên Diễn Thánh chủ sở dĩ nhắc nhở An Hàn Yến Hạo càng nhiều là vì Ngụy Long dẫn đường. An Hàn Yến Hạo rời đi tốt nhất. Ngụy Long là siêu thoát mệnh số tồn tại, cùng độ để liên hệ, ngược lại sẽ tạo thành ràng buộc. Đối thiên cơ đại đạo bất lợi. Đến mức chủ tử mệnh cách, khí vận đấu đá thiên diễn thánh chủ sẽ không quan tâm. Thời gian trôi mau, người nào kết quả là không phải hóa bụi mầm xám. Cho dù đi tới vô thượng con đường, còn là khó tà đại tiêu diêu. Chỉ có Ngụy Long dùng thiên cơ chứng đạo, mở ra chỗ này thiên địa mới có thể được đến cuối cùng giải thoát. An Hàn nhìn về phía Yến Hạo. Ngươi thế nào nhìn Yến Hạo lắc đầu. Trầm buồn nói: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 hơn nữa còn bị đưa vào cái này phương thiên địa. Thủ nghiệp chi ăn, dưỡng dục chi ăn. Yến Hạo sẽ không bởi vì người xa lạ một câu mà dao động. An Hàn nhìn về phía Thiên Diễn Thánh Chủ. Ngươi cũng nhìn đến rồi Thiên Diễn Thánh Chủ không có lại nói cái gì, quay người ly khai. An Hàn nhìn thấy Thiên Diễn Thánh Chủ ly khai, nói cho Yến Hạo nói, không nên nghĩ quá nhiều. Như hắn thiên cơ chi thuật thật chuẩn xác, liền không cần tự mình hiện thân hỏi chúng ta vấn đề này cũng không muốn gặp mặt, liền có thể biết rõ chúng ta hồi ứng. Tiên sinh nói qua cái này phương thiên địa đã phát sinh biến đổi lớn, đại đế đều không lại có thể nắm giữ tất cả. Hắn càng không khả năng. Yến Hạo suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thật là nhỏ yếu.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 Thiên Diễn Thánh Chủ tự mình hiện thân, chỉ sợ cũng không phải quan tâm ngươi ta, mà là bởi vì Sư Tôn. Ta nhóm khoảng cách Sư Tôn càng ngày càng xa, đã không nhìn thấy con đường của hắn." Kỳ thực Thiên Diễn Thánh Chủ nói, "Ta không chỉ không có sở lo cùng sợ hãi ngược lại mình rỡ, nếu thật là có thể độ tăng cường Sư Tôn mệnh cách chí ít chứng minh ta có thể cùng lên Sư Tôn con đường, thành tựu hắn đạo."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 cơ giới cảnh là cơ giới văn minh học tâm cơ giới thần giáo chí tạo tượng trưng cho số 1 chạy trốn tồn tại. Ngụy Long nghĩ đến một cách đáng sợ khả năng có phải là để nhất thánh tử đem chính mình từ thiên mệnh bên trong bỏ đi. Thiên mệnh là này phương thế giới, ít có đại đế mong mà không được tồn tại. Ngụy Long liền theo sau bỏ đi cái suy đoán này. Bởi vì thiên mệnh là tư hóa khái niệm, liền giống là lý tưởng quốc đồng dạng.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 Đây cũng là vạn cổ tiên lộ lý luận cơ sở. Ngay thẳng đến nói, lý tường quốc cùng thiên mệnh cùng một cấp bậc, là đại đế tại vô số kỷ nguyên đầu còn không được đổ vật. Để nhất thánh tử chứng đạo thành công, cũng không cách nào chạm đến thiên mệnh mới đúng. Nếu thật là để nhất thánh tử không biết rõ vì sao, đem chính mình tự thiên mệnh lau đi, đại đế đều mất đi có quan hệ hắn hết thảy. Chính Ngụy Long làm sao có thể ghi nhớ chẳng lẽ ta còn là thiên mệnh không thành. Ngụy Long đè xuống suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân hẳn là rất đơn giản, liền là đại đế nhóm liền chuẩn đế đều không để vào mắt. Cho nên để nhất thánh tử liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Kỳ quái là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng cũng thẫm thẫm hủy đi, liền thời gian cũng một cũng lau đi. Tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải sự tình không có pháp ngược dòng tìm hiểu, triệt để cùng trung tầng bản nguyên chi hải phân ly. Cái này mang ý nghĩa, một ít chuyện thời gian tuyến là hoàn toàn có thể độ nhịp chuyển. Cái này càng giống là che giấu cái gì? Chẳng lẽ là che giấu toán mệnh triệt để như vậy phá hủy tầng ngoài cùng. Ngoại tầng bản nguyên chi hải, khó nói không có cái gì bí mật. Ngụy Long biết bí mật lớn nhất liền là toán mệnh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 Là ta siêu thoát tiến vào trung tầng bản Nguyên Chi Hải, gặp phải đệ nhất thánh tử sau. Như dưới, Ngụy Long tiến vào trung tầng bản Nguyên Chi Hải gặp phải đệ nhất thánh tử thúc đẩy hắn tiến vào cơ giới cảnh chứng đạo đệ nhất thánh tử bị tai nạn lớn tiến nhập xuống tầng không gian chữa thương. Nhịp chuyển thời gian hóa thân toán mệnh nhìn thấy đến ấu niên Ngụy Long mà sau liền là Ngụy Long trưởng thành tiến vào trung tầng bản Nguyên Chi Hải.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 Trước đây không lâu Ngũ Hành Thánh Tông ngang nhiên xuất thủ, xuống tay với Lục Phong vực, phá vỡ thành nhỏ trại, cầm xuống mạng lớn giới vực hư không. Lục Phong vực kẹp ở Ngũ Hành vực cùng Thiên Diễn vực ở giữa. Này vực bên trong từ không xuất hiện qua thống trị tất cả vực cấp bậc thiết lực cường đại. Ngũ Hành Thánh Tông cùng Thiên Diễn Thánh Tông đều không cho phép cửa nhà mình xuất hiện thiết lực cường đại.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 Nếu thật là chỉ vẻn vẹn là Ngũ Hành Thánh Tông Thiên Diễn Thánh Chủ còn không đến mức như Lâm đại địch. Nhưng là trước có Ngũ Sắc Tước Hoàng thái tử không sâu chỗ cùng một vị nào đó đại đế giao thủ, sau lại Ngũ Hành Thánh Tông đồng tác liên tục. Nói cái này là trùng hợp, liền là tại vũ nhục trùng hợp. Trung tầng bản nguyên chi hải đát là phong thanh hạ kêu, chỗ chỗ đều tại bảo phát chiến tranh. Một tràng lôi cuốn vô số thế lực đại chiến đã mở ra. Cái này là vạn cổ tiên lộ đại tranh chi chiến khúc nhạc xảo, dùng vô số sinh linh chi huyết cửa hàng liền tiên lộ vạn cổ. Một mặt khác, Thiên Diễn Thánh Chủ ầm ầm nhìn đến ma tộc Văn Minh cái bóng. Ở vào cây hoang ma tộc Văn Minh có cường giả tiến vào Bắc Hoang. Hiện nay thiên địa rối loạn, thiên mệnh không rõ thời cơ. Thời gian tuyến dần dần duy nhất Đại đế cũng không thể chiếm cứ tất cả khả năng, Thiên Diễn Thánh chủ cũng vô pháp tính tận, chỉ có thể làm ra nhất vương đạo cử động, đường đường chính chính, để chỗ tối rình mò người vô kế khả thi. Như có ý đồ làm loạn kia liền muốn hung hăng đánh lại. Chính Thiên Diễn Thánh chủ đã tọa trấn phía trước, Ngụy Long Cất Ký ngọc đồng, suy tư một lát đã có chủ ý. Hắn hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện Nội tâm chỗ sâu bí ẩn cũng cần thực lực mạnh hơn mới có thể giải khai. Vừa vặn mượn mẫn này nghiệm chứng thực lực của ta. Ngũ Long thân ảnh khẽ động tiêu thất rời đi. Rất nhanh, Ngũ Hành Thánh Tông xâm phạm tiêu thất truyền khắp thiên diễn vực. Thiên Diễn Thánh Tông bắt đầu trấn chỉnh toàn bộ động viên. Ngũ Hành Thánh Tông Yến Hạo cũng biết được cái này cái tin tức. Yến Hạo ngực ngũ thái bất hổ bảo cốt sớm đã thu biến hoàn tất.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 chỉ là vi vi chân truyền ngăn lại vô số thiên tài cường giả. Yến Hạo nghĩ muốn tiến thêm một bước, phải bỏ ra càng lớn cố gắng. Yến Hạo lôi kéo An Hàn cùng một chỗ lĩnh lấy chiến đấu tại tuyến đầu nhiệm vụ. Hai người bọn họ thực lực đều rất là bất phàm. Ngộ đạo quả thần tàng dù sao cũng là số ít. Bọn hắn thực lực tại Thiên Diễn Thánh Tông bên trong cũng có thể nói là tinh nhuệ đệ tử. Tiên Diễn Thánh Tông có chuyên môn truyền thống đại trận, Câu Thông Vu tần hư không trực tiếp tung ra tiến vào đặc biệt chiến trường. Lục Phong vực triệt để hóa thành khủng bố chiến trường. Hai đại thế lực cường đại mượn này giao phong cực kỳ khủng bố. Lục Phong vượt bên trong thế lực tối cường tối cường giả cũng bất quá lấy đến vi vi chân truyền. Tranh đấu ban đầu liền bị Ngũ Hành Thánh Tông một cách nào đó thánh tử đánh giết. Vì kia thánh tử cực kỳ thần bí thực lực không kém gì Ngũ Hành Thánh Tông Thánh chủ, Lục Phong vượt trực tiếp liền trở thành chiến trường. Đây chính là nhỏ yếu thế lực bi ai. Bất kể là Thiên Diễn Thánh Tông hay là Ngũ Hành Thánh Tông đều sẽ không đem chiến trường thả tại chính mình bản thổ giới vực. 10 năm sau, quanh một đạo hắc sắc ma ảnh cười khằng khặc quái gì cái này không phải Ngũ Hành Thánh Tông đệ tử, thế nào đến thiên diễn thánh tông địa bàn yến hảo chật vật tử tư không bên trong chạy ra. Hắn ngực ngũ sắc chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian 10 năm đi qua yến hảo khí tức so trước đó tính mịch nhiều. Nhưng mà vẫn chưa chạm đến vi vi chân truyền cánh cửa. Ngược lại là An Hàn tại 3 năm trước đây lĩnh ngộ vi vi chân truyền thành vì đủ dùng một mình đảm đương một phía cường giả. An Hàn nói, là vĩnh hằng bất biến truy đuổi ngủ long bước chân.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 Lúc này Yến Hạo cũng minh bạch rồi, bất kể là An Hàn hay là hắn, đều cùng phụ thông thánh tông đệ tử không giống. Quá khứ kinh lực có thể vì bọn họ cung cấp càng đầy động lực. Đặc biệt là vi vi chân truyền ngẫng cửa này, có thể kẹp chết chín thành chín kia chút tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà đối An Hàn cùng hắn đến nói cũng không có khó khăn như vậy. Liền xem như chậm một bước Yến Hạo kỳ thực so rất nhiều thiên tài đều muốn nhanh Nghe nói sư Tôn muốn lấy được Đại La chân truyền, Yến Hạo Tâm bên trong nghĩ như vậy. Thời gian 10 năm cách này phương chiến trường ấm ánh nhất một ngôi sao không hề nghi ngờ là Ngụy Long. Ngụy Long tại 3 năm trước đây nghênh chiến ngũ hành thánh tông vị kia đánh giết Lục Phong vực đế nhất nhân thánh tử. Bước ra đối phương chân chính thân phận, là ngũ sắc tức hoàng dòng dõi, là đại đế chi tử, còn là chuẩn đế tu vi đại đế dòng dõi. trận chiến kia. Ngụy Long dùng nhục thân thần hồn xong viên mãn tổng thêm vi khí chân truyền. Nghênh chiến đồng dạng nhục thân thần hồn xong viên mãn, cầm súng vi khí chân truyền. Càng cầm súng đại la chân truyền đến đại đế sòng rỏi. Dùng thất đại chân truyền đối kháng bát đại chân truyền đại đế sòng rỏi. Ngụy Long nhất chiến thành danh. Lúc này trung tầng bản nguyên chi hải, tại 10 năm này bên trong Chiến tranh thay nhau nổi lên, 360 vực, cơ hồ đều cuốn vào chiến tranh bên trong. Đại đế cũng thường có hạ trạng. Đại đế sòng gió cùng truyền nhân càng ngày càng nhiều tài gian ngoài hành tẩu. Cái này cái kỳ nguyên luân hồi đặc thụ dần dần bị càng nhiều thế lực phát giác. Lần này luân hồi thật đặc thụ. Đại đế cũng không cách nào chiếm cứ tất cả, liền xem như đại đế để mắt tới một vị nào đó chuẩn đế.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 Ở trước mặt ta cũng dám thất thần ma tộc cường giả nhìn thấy Yến Hạo căn bản không sợ, trực tiếp đại nổ, tàn nhẫn xuất thủ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 644 đại ngũ hành tước đoạt mộng nhiên. Ma tộc cường giả biến sắc, chỉ thấy Yến Hạo ngực ngũ hành bất hổ chí tôn bảo cốt thả ra vô tận quang mang. Khí tức mạnh cơ hồ khiến hắn rế mắt. Ngươi là ngũ hành thánh tông hạt tâm đệ tử, hắn là ma tộc Văn Minh điều động tiến đến, phá rối thế cục cường giả một trong. Mà Thiên Diễn thánh tông đã sớm chuẩn bị, phòng rất chít. Tất cả ma tộc Văn Minh lẻn vào người nhiều tại ngũ hành thánh tông lắc lư. Hắn nguyên bản nhìn thấy Yến Hạo, nghĩ muốn trực tiếp xâm nhập chiếm cứ thân thể. Hắn bên trong là Thiên Ma chi thân, hoàn toàn có thể dùng thôn phệ Yến Hạo tiến vào ngũ hành thánh tông.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 Đảo quả con đường có thể thấy rõ ràng. Toanh Diễn Hạo ngũ hành lực lượng đánh vào ma tộc Thiên Ma cường giả thân bên trên, trực tiếp dùng ngũ hành phá hủy hắn ma khí căn cơ. Đây chính là người kia độ đệ sâu trong hư không, một cái ngũ thải khổng tước, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới hết thảy. Cái này là ngũ hành Thánh Tông thần bí nhất khổng tước thánh tử, cũng là này chiến trọng yếu nhất chiến lực. Nhưng mà thân phận hôm nay đã bại lộ, Ngụy Long dùng bảy chân truyền chiến tám chân truyền hắn, mà không bại. Cái này vị trên có đại đế huyết mạch cường giả, làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Hắn bên cạnh là một cái lão giả, cung kính nói, "Vâng, ta nhóm phía trước liền phát hiện hắn, thả hắn tiến vào. Ta nhóm chỗ chiến tuyến sớm có đại đế đồ vật trấn áp thiên cơ, đủ dùng áp chế thiên diễn thánh chủ thiên cơ chi thuật." Lão giả là Ngũ Hành Thánh Tông Thánh chủ, cũng là chuẩn đế cường giả. Nhưng ở đại đế dòng dõi trước mặt còn là thấp một đầu. Ngũ sắc tức hoàng là Ngũ Hành Đại Đạo Chúa Tể. Hắn dòng dõi thiên nhiên có Ngũ Hành phía trên thiên phú kinh khủng. Khổng Tước Thánh tử ánh mắt nhìn ngắm, gia hỏa này căn cơ cũng thực không tồi. Đã có chí tôn chi khí, thuận lợi trưởng thành, cũng coi là chuẩn đế. Đáng tiếc Không Tước Thánh Tử nói như thế, trực tiếp xuất thủ, muốn đem Yến Hạo cầm nã. Nguyên bản cùng Yến Hạo đại chiến ma tộc Thiên Ma cường giả, nhìn thấy Ngũ Thái Chi quang đánh tới, vong hồn đại mạo, gần như không thể tự chủ. Không Tước Thánh Tử xuất thủ, giống bóp chít một cái côn trùng một dạng bóp chít ma tộc lẻn vào Thiên Ma. Thuận thế hướng Yến Hạo bắt tới. Tiểu Không Tước lấy lớn hiếp nhỏ tốt một thanh âm vang lên chỉ thấy một đạo kim sắc bất hổ chi quang đem không tước thánh tử xuất thủ ngăn lại. Sư tôn. Yến Hạo kinh ngạc nhìn Tử Tư không đi ra ngụy long. Đảo mắt liền rõ ràng chính mình thành vì mồi nhử. Ngụy Long thở, dài một tiếng ngươi quá gấp tu hành vẫn là muốn Tử Tư sẽ đến. Yến Hạo thành vì ngũ hành thánh tông mồi nhử, dùng đến câu ngụy long. hơn nữa còn dùng ngũ sắc tức hoàng nào đó dạng vật phẩm trấn áp thiên cơ. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, Ngụy Long mới tâm huyết dâng trào. Khổng Tước Thánh Tử Tử Tư không đi ra nhìn cũng không nhìn yến hảo ngươi có thể đến, liền tốt. Lần này chúng ta đại chiến, muốn thuận lời tiến hành tiếp. Khổng Tước Thánh Tử phía trước chuyên giết Thiên Diễn Thánh Tông thiên tài. Tại ra tay với Ngụy Long phía trước đã đánh giết hai vị thánh tử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 Bị so chính mình yếu, người bảo vệ tốt Khổng Tước Thánh tử kia là càng nghĩ càng giận. Oanh Tư không bên trên lại khởi động lay động. Một vị lão giả cùng trung niên người chức giao thủ, chính là Ngũ Hành Thánh chủ cùng Thiên Diễn Thánh chủ. Ngụy Long nhìn về phía Khổng Tước Thánh tử, không lại lễ mề trực tiếp xuất thủ. Bất hổ đạo quả chi quang trấn áp hết thảy. Đối cái khác chuẩn đế cường giả, Ngụy Long thật rất khó vượt cấp đối kháng. Tu vi cảnh giới càng là đến sau cùng trinh lệch lại càng lớn. Nhưng mà cái này cái Khổng Tước Thánh Tử có điểm đặc thù. Ngụy Long căn cơ một trong là có cực vật chất cùng ngũ hành có tương hợp chi chỗ. Khổng Tước Thánh Tử rất nhiều công kích Ngụy Long đều có thể gần như miễn dịch. Hơn nữa Ngụy Long còn có cốt có vô cực hư huyễn căn cơ vừa vặn cùng đặc chân vật chất ngũ hành tương khắc. Một cộng một giảm Ngụy Long cũng liền có thể chống cự Khổng Tước Thánh Tử.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 Thánh tử xuất thủ lại là một tòa giới vực biến thành cho buổi ngũ hành thánh chủ thúc dục. Cái này lúc, Thiên Diễn thánh chủ giật mình trong lòng, có không tốt cảm giác, quát to, đi ngủ long trong lòng cũng tái hiện cực điểm không xong trực giác, không chút do dự, xách theo Yến Hạo Tung hoành rời đi. Khổng tức thánh tử tay bên trong xuất hiện một đạo ngũ thái chi quang. Cái này đạo quang lai lịch bất phàm, la hắn từ phù thân của mình, cũng chính là ngũ sắc tước hoàng quanh thân đại đạo bên trong, lĩnh ngẫu ngũ hành lực lượng, cái này cố lực lượng bao hàm lấy đại đế đạo vận, thiên hạ ngũ hành người nào đứng đầu, là ngũ sắc tước hoàng tước đoạt khổng tước thánh tử sử dụng cái này một chiêu, cũng chính là ngầm thừa nhận hắn bắt không được ngụy long, chỉ có thể dùng phù thân của mình lực lượng, ngụy long đã độn đi vô tận dư không, Nhưng mà cách này đạo ngũ thái chi quang, liền giống là có truy tung năng lực đồng dạng, trực tiếp xoát tại Ngụy Long thân bên trên, quanh Ngụy Long vận chuyển đạo quả lực lượng hộ thể. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi đạo quả lực lượng, bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Mi tâm bất hổ đạo quả hình thức ban đầu muốn tan ra thành từng mảnh, nổi tại bỗng nhiên ảm đạm. Ngụy Long gắng gượng tiếp nhận cái này nhất kích đại ngũ hành tước đoạt. hắn cảm giác chính mình có cực căn cơ ngay tại tiêu giảm, giống như Ngụy Long có thể dùng dựa vào cơ cực căn cơ triệt tiêu khủng tức thánh tử xuất thủ tông kích đồng dạng. Cái này đạo bao hàm lấy ngũ hành phần cuối đại đế đạo vận lực lượng, cũng cực lớn tan rã Ngụy Long vật chất căn cơ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 645 đại la chân truyền là lỗi của ta. Yến Hạo xấu hổ nói Một bên Thiên Diễn Thánh chủ không nói một lời. Cuối cùng hắn nhóm còn là Tử Ngũ Hành Thánh tông phòng tuyến rời đi. Không Tước Thánh tử cùng Ngũ Hành Thánh chủ không có đuổi tiếp. Bất quá Không Tước Thánh tử một kích cuối cùng triệt để tổn hại Ngụy Long hữu cực vật chất căn cơ. Nguyên bản khoảng cách Đại La chân truyền một bước ngắn Ngụy Long phải trì hoãn rất nhiều năm. Mà tại cái này cái vạn cổ tiên lộ mở ra. Chín hỏa không ngừng kịch liệt thế cuộc phía dưới. không thể nghi ngờ sẽ cải biến rất nhiều kế hoạch, rất khả năng để Ngụy Long mất đi hy vọng chứng đạo. Ngụy Long trấn an Yến Hạo nói, cái này không phải lỗi của ngươi. Đắc tội Khổng Tước Thánh tử người là ta. Khổng Tước Thánh tử thân vì ngũ sắc Tước Hoàng dòng dõi, chỉ cần hắn có lòng trả thù, thủy chung sẽ tìm được sơ hở. Yến Hạo đạm nhiệm mồi nhử không giả, nhưng mà hắn không phải mấu chốt. Thánh chủ Ta tiếp xuống đến phải cần một khoảng thời gian chữa thương, sợ là chúng ta phải rút lui. Lúc này Thiên Diễn Thánh Tông chỉ có Ngụy Long cùng Thiên Diễn Thánh Chủ là chuẩn đế chiến lực. Ngụy Long thủ thương, Thiên Diễn Thánh Chủ ứng đối Ngũ Hành Thánh Chủ cùng Khổng Tước Thánh Tử hai người liên thủ. Hội rơi vào hạ phong. Hiện tại Khổng Tước Thánh Tử khả năng bởi vì mượn dùng Ngũ Sắc Tước Hoàng thủ đoạn đánh bại Ngụy Long mà thất lạc. Nhưng mà rất nhanh cái này vì thánh tử liền hồi điều chỉnh tốt tâm thái. Bắt đầu ép sát mà tới. Để Ngụy Long khó chịu cũng không phải là hư hao căn cơ, mà là cái này cố lực lượng bên trong đại đế lực lượng. Cái này cố lực lượng cực kỳ bá đạo, ẩn chứa cực hạn ngũ hành lực lượng. Ngụy Long hữu cực căn cơ tuyệt không triệt để diễn hóa ngũ hành. Chỉ là một tia ngũ hành đạo vận, nhưng mà nghĩ phải thanh trừ cực điểm khốn khó. bất quá cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Mượn này cảm ngộ hơi thở của đại đế, vượt qua đạo cảm này ngược lại là một loại trưởng thành. Hơn nữa Ngụy Long thêm điểm tiên phú ngay tại thôi biến, dần dần hiển lộ chân chính cường hãn địa phương. Ngụy Long có lòng tin khôi phục nhanh chóng. Ngụy Long an uỗi yến hảo nói, lần này tao ngộ không chỉ có là ta lịch luyện, đối với ngươi mà nói cũng giống như thế. vừa vặn đến mở rộng ta nhóm sư đồ hai người căn cơ. Nghe đến Ngũ Long dạng này thuyết pháp, Yến Hạo tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó huyết tâm. Vật chất căn cơ, ta có thể bổ đắp. Trở lại chính mình tu luyện chi địa, Yến Hạo trầm mặt một lát, bỗng nhiên một tay cắm vào bổng lực của mình. Ngũ sắc ngũ hành tiên huyết từ lòng bàn tay trôi nổi xuống. Đa thu biến hoàn tất, tản ra bất hổ chí tôn quang huy ngũ hành bảo cốt, bị Yến Hạo kích phát.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 Yến Hạo toàn thân kích phát ngũ thái ngũ hành chi quang, trầm rãi dung nhập ngũ hành bất hổ bảo cốt bên trong. Quanh Ngụy Long một mặt âm trầm đi đến. Quát lớn. Ngươi phải làm cái gì căn cơ bị hao tổn đều không có để Ngụy Long nhíu mày. Nhưng là thấy đến trước mắt một màn này, để Ngụy Long sinh khí. Nếu không phải tâm huyết dâng trào, mà Yến Hạo lại là đồ đệ của mình. Mệnh số dây dưa cực sâu. Nếu không thật muốn nhìn hắn làm việc ngốc. Muốn sinh. Khí Yến Hạo nhìn thấy Ngụy Long sinh khí xin lỗi nói. Hắn tiếp tục tăng tốc sinh mệnh tiêu đốt tốc độ không ngừng kích phát ngũ hành chí tôn bảo cốt uy năng. Ngươi Ngụy Long trực tiếp xuất thủ, nghĩ muốn đánh gãy Yến Hạo cử động lại phát hiện ngăn cản không. Yến Hạo trực tiếp dùng sinh mệnh cùng tất cả tiềm lực kích phát thuần đế cấp bật ngũ hành chí tôn bảo cốt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 mà cùng Ngụy Long mệnh số liên hệ sâu nhất liền là An Hàn cùng Yến Hạo. Cùng Ngụy Long mệnh số tương quan, là một chàng đại táo hóa cũng là một nguy cơ lớn. Như là ngồi Ngụy Long trưởng thành một bước trùng thiên, có thể tùy tiện cải biến chính mình vận mệnh. Đồng dạng cũng sẽ gặp phải phản phệ. Ngụy Long là tại mệnh số bên ngoài người, hắn không nên cùng người có mệnh số gấp mắc. Như là có sẽ xuất hiện vấn đề. hoặc là thành tựu đại đế, có thể đổ trấn áp mệnh số hoặc là liền sẽ chết. Tử vong sau đó cũng liền tiêu giảm đại bộ phận mệnh số cũng liền không quan tâm phản phệ. Đương nhiên, như là Ngụy Long thành tựu đại đế, cũng có thể phản hướng trấn áp. Ngụy Long không nghĩ tới phản phệ đến nhanh như vậy, có một loại thúc dục hắn tiến lên ý tứ. Người bây giờ cần làm, liền là đừng để đồ đệ của ngươi vô ích chết đi. Thiên Diễn Thánh Chủ bình tĩnh nói.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 như là ngũ hành thánh tông những kia gẹt ở chuẩn đế ngưỡng cửa đệ tử được đến, có thể trực tiếp một bước lên trời. Ngụy Long có thể cảm giác được thân thể khao khát. Cái này chí tôn bảo cốt ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ dùng đối đầu rơi đại đế đạo vận. Không chỉ có thể khôi phục căn cơ, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Tiểu tử ngốc. Ngụy Long trở tay nắm chặt ngũ hành chí tôn bảo cốt. Yến Hạo làm rất tuyệt, liền cùng chân linh một cùng lao đi.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 Hữu cực chi đạo càng là chìm xuống, càng là xé sạch, càng là đến gần vô tận vật chất căn cơ. Ngụy Long đạo quả bên trong xuất hiện ngũ thái chi quang. Hắn sẽ không hút đồ để mình đến tâm huyết cùng tư chất, nhưng mà Ngụy Long hội dung nhập ngũ hành. Luôn có một ngày, hắn sẽ đích thân độ khủng tức thánh tử, còn có phía sau ngũ sắc tức hoàng. Lấy đối phương đại đạo, độ đối phương. Hữu cực bên trong hóa ngũ hành. bước ra cách này một bước, Ngụy Long đảo quả bên trong Ngũ Hành Đại Đế đạo vận, trực tiếp thành vi vật đại mổ. Sát na, Vô Tẩn Tư không bên trong Bát Hoang 360 vực, Ngụy Long tân sinh ý nghĩ, cái gọi là đại la chính là gặp tự mình cảm vô lượng bao dung chư hữu. Vô Tẩn Tư không chớp mắt có thể đến chiếm cứ lập tức không gian. Ngụy Long được đại la chân truyền, chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 24 chương 646 hyền sinh sát trong tay lấy đến đại la chân truyền. Ngụy Long không phải cao hứng như vậy, ngược lại khó hiểu có chút tinh thần sa sút. Dù cho đã đối ngũ sắc tước hoàng có tất sát ý nghĩ, nhưng là Ngụy Long mệnh số đặc thù, tước hoàng cảm ứng chạm vào không kịp. Ngươi sư để chết rồi. Ngụy Long không có đi phía trước chiến trường,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 dùng an hàn tâm tư, khả năng còn hồi nhận là yến hảo liền là làm như thế. Mặc dù tâm tình cũng hồi trầm trọng, nhưng mà làm sư để cùng sư tôn thả tại một khối tuyển trại lúc, sư để liền không có trọng yếu như vậy. Ngụy Long, ta hồi tiến ngươi đến hậu phương chiến trường. Ngụy Long lời nói, không thể nghi ngờ. Hắn phải rời xa an hàn. Cái này là tối tâm bên trong trực giác, không quan hệ vận mệnh chi thuật. mà là tâm bên trong ý niệm đầu tiên. Để nhất thánh tử chết đi thêm điểm tiên phú duy trì liên tục thuỷ biến, vạn cổ tiên lộ mở ra. Sự kiện một cái tiếp theo một cái. Ngụy Long cảm thấy nào đó con đường tại chờ lấy hắn, cũng tại chờ lấy cùng hắn có liên quan người. Tiền tuyến chiến trường phía trên. Khổng Tước Thánh tử cùng Ngũ Hành Thánh chủ đại sát tứ phương. Thiên Diễn Thánh chủ miễn cưỡng chống cự, nhưng là liên tục bại lui. Lục Phong vực đã có thất thủ nguy hiểm, cái này là chuyện rõ ràng rành rành. Oanh Không Tước Thánh tử bỗng nhiên biến sắc, thân ảnh biến mất không thấy. Đây chính là Đại La chân truyền chỗ đáng sợ, chớp mắt di động, không gian có cực lớn tính cơ động. Nhưng mà một cái huyền đầu còn là đánh vào Không Tước Thánh tử thân bên trên. Tư hóa chí cường lực lượng, đem Không Tước Thánh tử vật chất căn cơ tầng tầng cắt giảm. ngươi không tức thánh tử trực tiếp hóa ra một cái vô cùng kinh khủng ngũ thải khủng ngũ thải không tức. Tại hắn phần bụng có một cái cử đại vết thương, ngũ thải huyết không ngừng chảy. Đối ta mà nói, ngươi chính là một cái xác rưởi không, nói ngươi là xác rưởi liền vũ nhục ngươi. Ngụy Long Yếp có mở miệng chào phụng, có lấy một cái đại đế cấp bậc cha. Ngược lại thích cùng người so đấu năng lực của mình. So đấu cũng liền thôi. Thua còn không có lòng dạ tiếp nhận. Ngươi nghĩ tới chính mình có nhiều phế vật dùng chuẩn đế tu vi, đều không có pháp tại phía trước chém giết ta, liền tính vận dụng ngươi cha lực lượng, cũng chỉ có thể để ta càng mạnh soạt ngụy long nhất trường xé toang hồng tức thánh tử cánh. Ngũ thải tiên huyết rơi xuống thành thành thật thật làm ngươi đại đế chi tử, tùy ngươi giày vò. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác phải để chứng minh chính mình. Hiện tại ta tới giúp ngươi Trứng Minh Lệ Lệ Khổng Tước Thánh Tử đã không có pháp hồi đáp cùng phản kích. Hắn trên người Ngụy Long cảm thấy nghiền ép lực lượng, cùng là chuẩn đế chiến lực, nhưng mà hắn nhỏ yếu giống con hầu tử. Ngươi giống Trứng Minh chính mình so với ta mạnh hơn Ngụy Long giẫm bạo Khổng Tước Thánh Tử một chân. Tùy ý Khổng Tước Thánh Tử như thế nào di chuyển, Ngụy Long luôn có thể tại hắn tâm niệm truyền động trước. đánh gãy hắn di động ngươi cũng muốn cùng ta so ta một đường đi tới. Trình chín nhiều ít chàng tao ngộ nhiều ít địch nhân từng có bao nhiêu tuyển trạch. Như thế nào một bước đi đến hiện tại ngươi cũng xứng cùng ta so Ngụy Long xé toang Không Tức Thánh Tử một cái khác cánh. Lúc này Không Tức Thánh Tử cực điểm thay phàm. Hắn căn bản không có pháp pháp huy chính mình thực lực vô cực tư huyền lực lượng không ngừng tan rã lấy hắn vật chất căn cơ.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 Một cái cực lớn khổng tước mị tách rời, tất cả áp chủ bài đều không dùng. Cái này là Ngụy Long siêu tuyệt thực lực, đại đế phía dưới 9 lực mạnh nhất bày ra. Tư không đề huyết khổng tước thánh tử vô số lần giãy giụa muốn vận dụng đến Tử Ngũ sắc tước hoàng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng là liền một cái ý niệm đều không có pháp dâng lên. Hữu cực bên trong diễn hóa ngũ hành, Ngụy Long căn cơ tăng thêm một bước, hữu cực vô cực con đường tiến thêm một bước.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 Ngươi không có pháp triệt để giết chết ta sao? Thái Thủy Sơn trên có ta lưu lại một điểm chân linh. Khổng Tước Thánh Tử tại sao cùng chân linh vẫn diệt trước suốt cuộc có thể đổ nói một câu đầy đủ. Ngươi nói đúng, ta không nên cùng loại người như ngươi so năng lực. Ta chính là đại đế dòng dõi. Đây chính là ta mệnh. Ta hẳn là tiếp nhận. Ha <cười> ha, ta còn hồi trọng Tân Phục Sinh. Mạnh Ngụy Long bóp nát Khổng Tước Thánh Tử đầu chim. gần từng chữ một. Yên tâm đi, ta hỏi đi Thái Thủy Sơn thăm hỏi ngươi. Thái Thủy Sơn, cấm kỵ chi địa một trong, dấu tại Vô Tận Thời Gian Trường Hà sâu chỗ, là ngũ sắc tức hoàng dựng dục chỗ, cũng có thể dùng coi là đạo trường. Dù cho khổng tước thánh tử còn có một đường chân linh, nhưng ở bản thể như này bị phá hủy, tình huống dưới, hắn nghĩ phải khôi phục cũng không đơn giản.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 Từ lúc Ngụy Long canh cơ bị thương về sau, Ngũ Hành Thánh Tông liên tục đến tay, đánh giết không ít Thiên Diễn Thánh Tông cường giả, chỉ là những kia Ngũ Hành Thánh Tông đệ tử rất nhanh liền héo, không được. Thánh tử vẫn lạc rồi, chính mình Thánh tử vẫn lạc trông thấy sâu trong hư không. Người Hắc Bảo Thanh Liên kia, tất cả mọi người vô ý thức cảm thấy một loại ngượng vọng núi cao áp chế. Một cái người trấn áp tư không rút lui ngũ hành thánh chủ quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui. Oanh Thiên Diễn thánh chủ ngăn lại ngũ hành thánh chủ. Ta nhóm nguyện ý nhường ra Lục Phong vực. Ngũ hành thánh chủ ra điều kiện. Thiên Diễn thánh chủ còn là ngăn lại ngũ hành thánh chủ. Ngụy Long đột phá chuẩn đế tu vi chính là Thiên Diễn Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Mà Ngụy Long mất đi cái gì, không có Thiên Diễn thánh chủ rõ ràng hơn. Ở lại đây đi. Tiên diễn Thánh chủ lạnh lùng nói, Ngụy Long Suất hiện tại ngũ hành thánh chủ thân sau. Ngũ hành thánh chủ thực lực so khủng tức thánh tử còn phải mạnh hơn một phần, bất quá hắn thảm hại hơn. Hắn hậu thủ không có có đại đế cấp bật lực lượng, trực tiếp bị tính tận, triệt để diệt sát. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 24 chương 647 thiên ma chi chủ hiện thân khổng ước thánh tử vẫn lạc ngũ hành thánh chủ vẫn lạc ngũ hành thánh tông cùng với phụ thuộc thế lực. Ta ngộ trời sập nguy cơ. Ngụy Long quyền sinh sát trong tay trực tiếp quét ngang vô tận hư không. Từ ngũ hành thánh tông cùng thiên diễn thánh tông tiến tuyến tiếp điểm, không ngừng hướng về phía trước. Quét ngang lục phong vực. Cản không thể cản không thể ngăn cản đáng sợ, thật đáng sợ ta nhóm căn bản không phải đối thủ. Thánh chủ vẫn lạc, thánh tử cũng chết sạch. Ngũ hành thánh tông song ngũ hành thánh tông trưởng lão, các đệ tử chân truyền tuyệt vọng giống to. Ngũ hành thánh chủ chết rồi, khổng tước thánh tử chết rồi, các khác thánh tử cũng đều chết rồi. Ngụy Long quá đáng sợ. Mấy năm trước, đã sanh dương chiến trường Ngụy Long. Từ giờ khắc này,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 là chuẩn đế bên trong chí cường giả. Thực lực chi khủng bố thiên diễn thánh chủ hoàn toàn mất đi bắt giữ Ngụy Long khí cơ khả năng. Ngụy Long vốn là siêu thoát thiên mệnh bên ngoài, rất khó dùng thôi diễn. Mà lúc này Ngụy Long ầm ầm đạt đến một loại nào đó chất biến. Khủng bố chất biến vèn vèn ba ngày ngũ hành thánh tông liên tục bại lui tử vong vô số. Vô số cường giả vẫn lạc, tư không đẫm máu.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 được đến chỉ là thất vọng hồi đáp, không có. Khổng Tước Thánh Tử vẫn lạc, Thái Thủy Sơn thờ ơ. Vì kia ngũ sắc tức hoàng ầm ầm bị sự tình gì cuốn lấy, hoặc là hắn căn bản không quan tâm cái này chủng cấp độ thấp đấu tranh. Mà lúc này, một đạo hắc sắc ma khí bỗng nhiên xuất hiện, để đại trưởng lão chấn kinh. Cái này cái khí tức khủng bố nam tử cao lớn, khặc khặc cười nói, ngũ hành thánh tông lập tức liền muốn xong. Thiên Ma chi chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Đại trưởng lão nhìn thấy nam tử cao lớn sắc mặt biến đổi lớn. Cái này người liền là ma tộc Văn Minh Chúa, kẻ nhân vật Thiên Ma chi chủ. Là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Không chỉ cao hơn đại trưởng lão ra một cách đại cảnh giới, hơn nữa Thiên Ma chi chủ còn là chuẩn đế bên trong chí cường tồn tại. Ta tại sao tới nơi này Thiên Ma chi chủ tựa hồ cũng là hỏi lại chính mình. Rất khó chịu.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 cùng không nguyên thiên tôn chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại ma tộc thủy tổ trực tiếp lưng đâm liên thủ với hắn ngũ sắc tước hoàng. Trọng Tân nhấc lên một trận đại chiến. Ma tộc thủy tổ cho thiên ma chi chủ nhiệm vụ thứ nhất liền là cầm xuống ngũ hành thánh tông, đem ngũ sắc tước hoàng tại phàm tộc bên trong thế lực chém đứt. Thiên ma chi chủ, ngươi như là lấy lớn hiếp nhỏ phù hộ ta ngũ hành thánh tông ngũ sắc tước hoàng các hạ, Đại trưởng lão lời nói còn chưa lên tiếng, Thiên Ma chi chủ hóa thành một đoàn ma khí trực tiếp đem hắn thôn phệ. Thuận tiện cũng đem bên cạnh rất nhiều đệ tử cùng một chỗ thôn phệ. Ồn ào Thiên Ma chi chủ vốn là ở vào nổi giận trạng thái dưới, nơi nào biết lại bị sâu kiến uy hiếp. Bị ma tộc thủy tổ đè mắt tới sau đó, Thiên Ma chi chủ chứng đạo khả năng trực tiếp bị chém đứt. Nhưng là lại không thể không làm sự tình. Thiên Ma chi chủ thôn phệ hết đại trưởng lão dần dần hóa thành hắn bộ dáng. Ngũ sắc tức hoàng tử thân đều khó bảo. Thiên Ma chi chủ có chút khinh thường tự nói: "Phàm tục bên trong đạo thống liền là đại đế tại phương này thiên địa mỏ neo, không chỉ cho bọn hắn con đường để tanh máu mới, càng là có thể dùng làm rõ chính mình sở tại vị trí." Tại thời gian tuyến co lại đến duy nhất ngay sau đó, Phàm tục đạo thống tầm quan trọng càng là gia tăng thật lớn. Cố đỉnh đi qua đều là một mảnh mê vụ, tương lai càng là nhiều ra vô số khả năng. Về thời gian vô hạn, y nguyên tồn tại chỉ là đại đế không thể lại chiếm cứ tất cả thời gian. Phàm tục đạo thống sẽ là đại đế để nhị sinh mệnh. Như là có người nghĩ chẳng đánh giết đại đế, kia trước tiên liền muốn diệt đi đạo thống của hắn. chính là nhìn trộm đến ma tộc thủy tổ hung ác thiên ma chi chủ mới như này ngoan ngoãn làm sự tình. Đánh giết một vị đại đế không phải việc nhỏ. Phía sau tất nhiên tồn tại một cỗ đại đế liên hợp lực lượng ma tộc thủy tổ ngay tại biên dẹp một loại nào đó âm mưu. Thiên ma chi chủ tiêu hóa tất cả tin tức, ánh mắt dần dần sáng lên. Vậy mà là ngươi thiên ma chi chủ nhìn đến Ngụy Long Thiên Ma chi chủ phía trước tại Luân Hồi Đại Lộc lúc khóa chặt qua một lần Ngụy Long khí tức. Ngụy Long tiến vào cái này phương thiên địa thời điểm hắn còn tại chỗ tối quan sát. Sau cùng sợ hãi liên lùi vào vào càng cao tầng thứ bố cục giúp thân rời đi. Hiện tại Thiên Ma chi chủ không có điều kiện gì gì, dẫn vào càng nhiều lực lượng cường đại, với hắn mà nói mới là thuận lợi. Khó hiểu tư không chỗ. Nguyên Thủy thần chủ quan sát chư thiên Ngũ sắc tức hoàng chặn ngang một tay, rất nhiều đại đế đều tự mình hạ trạng, dẫn đến cuộc diện càng ngày càng hỗn loạn. Hắn đã quyết định đem Ngũ sắc tức hoàng lau đi. Dù cho có tiên vượt cổ lão người, ma tộc thủy tổ hai cố Át Ty cùng hắn cộng đồng tiến thối, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nguyên thủy thần chủ trầm trọc, không thể tìm tới là người nào đem cái này phương thiên địa biến thành cái bộ dạng này.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 Bất quá Nguyên Thủy Thần Chủ làm đến nay phương thiên địa cổ xưa nhất đại đế, liên trảm gia áp thi cũng đều là chứng đạo cổ lão tồn tại. Cho dù đế nhất thánh tử bằng mượn toàn bộ biết quả hạ một bước thần chi thủ, Nguyên Thủy Thần Chủ cũng không phải cái gì đều làm không. Nguyên Thủy Thần Chủ ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng. Hiện nay vô tận khả năng bên trong bao hàm bản nguyên chi hải đến hủy diệt.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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 648 đương thời vô địch 3 năm sau. Lục Phong vượt không có. Một chuyến hư không thương đổi xa xa ở trong hư không vạc qua một đầu đường cong. Khoảng cách ngũ hành thánh tông tan vỡ đi qua 3 năm. Thiên Diễn thánh tông còn không thực hiện đối ngũ hành vượt chiếm lĩnh. Ma tộc Văn Minh Chúa Tể Thiên Ma chi chủ Cường Thế Hằng Lâm. Trước một bước chiếm cứ ngũ hành thánh tông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 xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến nơi xa, tại chỗ rất xa không gian, đắc một mảnh vặn vẹo. Kia bên trong vốn là lục phong vực, có vô số giới vực, tinh thần cũng rất là phồn hoa. Hiện tại đắc hoàn toàn biến mất, sinh linh vô pháp sinh tồn, chỉ có hỗn loạn không gian phong bạo. Liền xem như nhục thân, thần hồn thần tạng xong viên mãn tu sĩ, đều không có pháp ở trong đó hành tẩu. Thiên Ma chi chủ trước một bước cầm súng ngũ hành thánh tâm,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 Hắn nhìn qua nơi xa thanh niên như thấy duyệt. Ngoài giới cho rằng là hắn ngăn lại Thiên Diễn Thánh Chủ cùng đệ nhất thánh tử, kỳ thực là hắn bị ngăn chặn. Thanh niên trước mắt dùng hắn đến tôi luyện chính mình đạo. Ngụy Long tại 3 năm trước đây một chuyến về sau thành vị Thiên Diễn Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Tông Hoành vô địch chuẩn đế ở giữa, Ngụy Long tìm không thấy đối thủ. Thiên Ma chi chủ đưa tới cửa thành vị đối thủ tốt nhất Ngụy Long cùng Thiên Diễn Thánh chủ thảo luận qua, hai người đều cho rằng không nên chiếm cứ ngũ hành vực. Mặc dù có truyền ngôn ngũ sắc tức hoàng tự hộ tao ngộ đại nguy cơ, nhưng là ngũ hành vực bản thân liền là khoi lang bỏng tay. Chiếm ngũ hành vực làm ra thanh thế lớn, hội để Thiên Diễn Thánh Tông thành vì chúng mũi tên chi, không bằng để Thiên Ma chi chủ đến tay. Chí tạo Thiên Ma chi chủ tên địch nhân này, để Thiên Diễn Thánh Tông sẽ không nổi trội.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 Thời gian 3 năm Ngụy Long Thiên Phú càng phát hung tàn, thêm điểm Thiên Phú diễn hóa thành một loại kinh người táo hóa. Loại kia táo hóa để Ngụy Long triệt để thô biến. Ngụy Long đã đi vào Đại La chân truyền phần cuối, nhìn đến nguyên thủy phong cảnh. Thiên Ma chi chủ đã không có giá trị. Quanh Ngụy Long thân ảnh khẽ đồng lục phong vực ngay ngắn chấn động. Vô số không gian phong bảo cuốn ngược trực tiếp tại vô tận không gian bên trong cùng Thiên Ma chi chủ chém giết.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 Hắn phía trước còn nghĩ nắm Ngụy Long, dẫn vào càng cường tồn tại trợ giúp hắn hóa giải ma tộc thủy tổ thống chí. Hiện tại xem ra, mơ mộng hão huyền quá. Thiên ma chi chủ thân bên trên ma khí từng khúc xé sạch bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Hắn hối chết. Thật hối chết. Khoảng cách chứng đạo chỉ thiếu chút nữa rồi hắn không muốn chết. Liền tính không có pháp chứng đạo, cũng dù sao cũng tốt hơn chết đi. thủy tổ cứu ta thiên ma chi chủ tuyệt vọng mở miệng, rầm rầm rầm ngủy long đánh bảo thiên ma chi chủ thân thể, diệt sát hắn chân linh đánh tan hắn khí cơ. Từng cấp từng cấp mẫn diệt thiên ma chi chủ khí tức, bỗng nhiên dùng một loại phương thức rủ dị lớn mạnh. Không rõ khí tức từ từ triển khai ung dung không vội lại không vội không chậm. Tỏ rõ hàng lâm lực lượng người tự tin. Màu đỏ tươi long sinh ra tràn ngập cực đoan khủng bố.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 liền xem như có thể tự quá thứ giết người, chỉ cần cam đoan lập tức thân thể vô địch thiên hạ, kia đi qua liền là giết bất tử. đương thời vô địch liền đầy đủ ngụy long lại là đánh bảo tử thiên ma chi chủ khí tức bên trong ực ủ không rõ, trực tiếp đập nện bản nguyên sâu trong hư không, đang cùng ngũ sắc tức hoàng kịch chiến ma tộc thủy tổ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Sâu Kiến cũng dám làm càn ma tộc thủy tổ đối thiên ma chi chủ có tác dụng lớn khác. Cái này là vạn nhất phía dưới khôi phục hậu thủ. Nói cho cùng nguyên thủy thần chủ là một cái người điên cuồng. Thân vì nguyên thủy thần chủ chém ra ác thi hắn, càng thêm rõ ràng cái này một điểm. Nếu thật là cần đánh giết tự mình hoàn thành sau cùng kế hoạch, nguyên thủy thần chủ nhất định sẽ không chùn tay. liền xem như chính mình áp thi, ngăn đường cũng muốn giết ma tộc thủy tổ Cẩn Thiên Ma chi chủ. Liền xem như cùng Ngũ Sắc Tước Hoàng chiến đấu thời khắc máu chốt, hắn cũng không thể không phân ra lực lượng. Trọng Tân Ngưng tổ Thiên Ma chi chủ, ma tộc thủy tổ rủ xuống một tia tâm niệm. Cái này một điểm tâm niệm giống như đại đế Hàng Lâm. Hắn nhìn về phía Ngụy Long, mà Ngụy Long cũng nhìn về phía hắn.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 Đây cũng là ma tộc thủy tổ chán ghét lập tức bản nguyên chi hải tình thế nguyên nhân, có quá khó lường đến ra hiện. Như là quá khứ, căn bản không có khả năng xuất hiện chuẩn đế không sợ đại đế tình huống. Nhưng ở lập tức tiếp điểm, xác thực tồn tại. Ma tộc thủy tổ bung ra thiên ma chi chủ cho Ngụy Long giết, mà hắn không lại cân nhắc trực tiếp lao đi Ngụy Long, mà là dùng thiên ma ý nghĩ ô nhiễm Ngụy Long. Cho ta tiêm nhiễm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H24 chương 649 thái âm si hồn chú oanh ngụy long trực tiếp đánh nổ tất cả không rõ. Thống thống nhìn ép. Màu đỏ tươi rượu gì không rõ lông. Bốn phía bay tán loạn. Lại ngẩn đầu một cái, ma tộc thủy tổ đã biến mất không thấy gì nữa, khí cơ dài rác. Ngụy long sắc mặt đại biến bóng nhiên chỗ tối ngực của mình, phun ra một ngụm mang lấy tóc đỏ tiên huyết.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 Chân chính đại đồ độ chấn động tranh chấp còn không bắt đầu, còn có rất nhiều thời gian mới đúng. Ngụy Long nghĩ một lát, không thể nghĩ nhiều nữa, bởi vì cuồn cuộn lấy không rõ ngay tại ăn mòn Ngụy Long tư duy, cái biến tính tính tình của hắn. Ngụy Long cần phải trấn áp không do phía trên. Nếu không sẽ dẫn tới bất trắc. Cái này chủng thủ đoạn mềm xẻo cắt thịt cử động chúng Ngụy Long uy hiếp. Ngụy Long rất may mắn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 mà là giữ vững chính mình sơn môn. Thiên Diễn Thánh vực là lúc này bát hoang 360 vực bên trong ít có thiên đường. Vạn cổ tiên lộ chiến trường đang mở ra. Vạn cổ tiên lộ là đặc thủ không gian trực thông thời gian phần cuối đã có văn minh bắt đầu hướng sâu chỗ thăm dò. Liền liền đại đế ở giữa tranh đấu cũng càng phát gay cấn. Không ít đại đế hàng lâm phàm tục. Đại đế địch nhân chỉ có đại đế mà đại đế sao chiến dư ba?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 có không ít thế lực cường đại để mắt tới Thiên Diễn Thánh Tông. Hắn nhóm lo lắng Thiên Diễn Thánh Tông là tại bảo lưu thực lực, chờ đợi chiến tranh hậu kỳ, ngồi ngư ông đắc lợi. Một ít thế lực đã nghĩ muốn xuất thủ rồi nhìn chằm chằm. Ngụy Long chém giết Thiên Ma chi chủ về sau, liền khẩn cấp biết oán bên ngoài đã có không ít chuyện ngôn. Đặc biệt là 10 năm này, ma tộc thủy tổ từ phía sau màn đi lên trước đài cùng Ngũ Sắc Tước Hoàng nhấc lên khủng bố đại chiến.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 Thiên Diễn Thánh Chủ tâm bên trong sinh ra một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ cũng có người đi tới một con đường không có lối về. Ma tộc thủy tổ cường đại nhất không phải chiến lực, mà là tiêm nhiễm, đã có không ít truyền ngôn. Ngụy Long đã biến thành không rõ dư nghiệt. Hỗn Lục Phong vượt bên trong. Ngụy Long hai mắt đỏ bừng, không ngừng gầm thét. Điên cuồng phía dưới vẫn còn lưu lại lấy một luồng thanh minh.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 đợi đến nguyên thủy thần chủ xóa đi hết thảy, Ngụy Long có thể đối kháng một vị đại đế, nhưng mà đối kháng không đắc tuyệt vọng một nát đại đế Trần Doanh. Ngụy Long nhìn thấu dương mưu, nhưng mà cũng thua ở cái này trùng tuyệt vọng phía trên. Đây là một loại đặc không cảm giác, trầm luân thâm uyên, không thể thấy đáy. Hướng nhìn tựa hồ có một chút ánh sáng, nhưng mình lại tại chìm xuống. Chơ mắt nhìn lấy hy vọng rời xa.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 trực tiếp dung nhập Ngụy Long bày ra cấm chế. Vậy mà không trở ngại chút nào. Tiến vào trong đó, Ngụy Long đã vô pháp cảm giác bên ngoài. Sợ rằng ma tộc thủy tổ đều khó mà nghĩ đến, hội có người tiếp xúc không rõ bản chất, dung nhập không rõ. An Hàn quanh thân quang diễm, là năm đó Ngụy Long cứu nàng sau đó lưu lại một vệt. Căn bản khí tức là Ngụy Long khí tức. An Hàn đem đắc từng một luồng hỏa diễm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 không có ai sẽ dùng người khác khí cơ làm đến chính mình căn bản con đường. Nhưng là An Hàn chính là như vậy làm. Tiên sinh, ngươi thật thống khổ. An Hàn đi tới phụ cận, đỡ lấy Ngụy Long thân thể, nói khẽ, "Tiên sinh còn nhớ xá thái âm đoạt hồn chú là thái âm đại giáo học tâm truyền thừa một trong, có thể độ tước đoạt chính mình phân hồn nhục thân." Thần hồn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 An Hàn niệm động chú ngữ, nàng khu động thái âm xi si hồn chú. Như là nói đoạt hồn chú là cướp đoạt, kia xi si hồn chú đi hướng phía đối lập, là triệt để đến kính sân. Thái âm xi si hồn chú là thái âm đoạt hồn chú cơ sở bên trên, An Hàn dùng tự mình thiên phú sáng lập khủng bố bí thuật. Một trạm nhục thân, hai trạm thần hồn, ba trạm luân hồi. Dùng nhục thân, thần hồn, luân hồi Thay thế Ngụy Long không rõ, dùng Hĩnh rơi luân hồi làm đại giá tiếp xúc sát na nguyên thủy chân truyền, dùng giống nhau khí cơ. Trọng tân thay thế Ngụy Long, đổi thành không rõ. Vì Ngụy Long chém ra một đạo con đường phía trước. Nhục thân chết đi, thần hồn chết đi, luân hồi mẫn diệt, nhất đáng sợ là chân linh không mất. Sai tại không thể tưởng tượng tịch diệt chỗ. Không ánh sáng không cảm giác.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 Yến Trần từng chớ nói, vì truyền cổ thánh địa sáng lập con đường phía trước. Cổ pháp truyền thừa bên trong có một pháp môn tên là Thủ Cầm, là một môn cổ lão khí ước, tìm tìm Thủ Cầm người, sĩ vị chi hệ giả tử có ký thác mới có thể truyền thừa. Yến Trần Thủ Cầm người lựa chọn là cho hắn tân sinh Ngụy Long. Thủ Cầm là một môn cổ lão khí ước, là cổ xưa nhất tùy tùng con đường. Yến Trần lúc này liền cảm giác được thủ tầm khí ước phát sinh biến động, ngụy long khí cơ tại suy yếu. Chỉ là Yến Trần chỗ truyền cổ thánh địa cũng sa vào chiến hỏa. Truyền cổ thánh chủ bị một vị khác chuẩn đế giết chết. Lúc này là Yến Trần chủ trì đại cục. Yến Trần đắc là một vị chuẩn đế. Trừ tự thân truyền thừa bất phàm bên ngoài còn có thủ tầm khí ước tăng thêm, làm đến thủ tầm người ngụy long thực lực tiến bộ kia tùy tùng Yến Trần. liền không tồn tại bình cảnh. Yến Trần phát giác được Nguy Long nguy cơ. Đợi đến Yến Trần ổn định lại truyền cổ thánh địa cục diện, muốn đi trước Thiên Diễn Thánh Tông lúc, lại phát hiện mất đi Nguy Long khí cơ. Yến Trần kinh hãi, thủ tầm khế ước một cách trọng yếu đặc điểm, liền là tùy tùng cùng thủ tầm người quan hệ trói định. Mà thủ tầm người tương đối đứng một mình, nói trắng ra, như là ngụy long thực lực để thăng, khó yến chần cũng hồi thực lực để thăng tương tốt. Còn nếu là ngụy long thực lực bị hao tổn, kia yến chần hồi lùi lại. Phản qua đến, liền không thành lập. Yến chần vô luận như thế nào làm ảnh hưởng không ngụy long. Cái này khế ước liền là đơn phương cổ lão đi theo khế ước. Sĩ vì tri vị giả tử. Cho nên chọn lựa chính mình thủ cầm người cực kỳ trọng yếu. truyền cổ thánh địa tu sĩ, rất nhiều tình nguyện không tu hành thủ cầm khế ước, cũng sẽ không tùy tiện tuyển trạch thủ cầm người. Đương nhiên, thủ cầm khế ước là một môn có lấy nghiêm khắc quy phạm khế ước, không cần thủ cầm người đồng ý, nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể dùng khế ước, không phải nói có thể trực tiếp khế ước cường đại tồn tại. Tỷ như xa vào đột phá bình cảnh sau đó, khế ước càng cường giả,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 phát sinh cái gì sự tình yến Trần Kinh nghi bất định. Truyền cổ thánh địa cùng Thiên Diễn Thánh Tông ở giữa cách lấy thật nhiều cách vực. Tin tức truyền đến Thiên Diễn Thánh Tông một mực bình tĩnh, là ít có thiên đường. Bất kể là Ngũ Hành Thánh Tông hay là sau đó Thiên Ma Chi chủ đều không có chiếm được tiện nghi. Yến Trần đè nén xuống các loại cảm xúc còn là tùy tạc đi tới Thiên Diễn Thánh Tông. Đi tới đi tới, Yến Trần không chờ đến dự đoán phản phệ,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 Đặc biệt là hiện nay thời gian tuyến càng ngày càng xu hướng tại duy nhất ngay sau đó. Bất đồng thời không giao thủ, là rất trọng yếu công phòng chiến. Ngũ sắc Tước Hoàng không nhìn ma tộc thủy tổ, mà là chăm chú tiếp cận suất hiện nguyên thủy thần chủ. Nguyên bản ma tộc thủy tổ chủ động mời Ngũ sắc Tước Hoàng đối kháng vô nguyên thiên tôn Ngũ sắc Tước Hoàng vui vẻ đáp ứng. Vô Nguyên Thiên tôn là trung mạt con đường, cùng Ngũ Sắc Tước Hoàng ngũ hành vật chất đại đạo hoàn toàn xa lạ. Song phương đại đạo tương khắc một mực tranh đấu không ngừng. Nhưng mà ma tộc thủy tổ nửa đường tắm đao, đánh lén Ngũ Sắc Tước Hoàng. Đợi đến Ngũ Hành Thánh Tông bị chiếm, sau đó Ngũ Sắc Tước Hoàng liền nhất là cảm thấy không ổn. Đây là muốn vây quét hắn tiếp tấu. Lúc này Nguyên Thủy Thần Chủ xuất hiện rồi ngũ sắc tức hoàng tựa hồ nhìn đến một tấm lưới ngay tại buộc chặt. Nguyên Thủy Thần Chủ là một vị cổ lão vô cùng đại đế. Hắn hiện thân để ngũ sắc tức hoàng nhìn đến không ít nút trong bóng tối đồ vật. Cầm súng ngũ sắc tức hoàng lại khởi động lại luân hồi. Nguyên Thủy Thần Chủ 추 sát ngũ sắc tức hoàng. Không chỉ có là hắn tức giận ngũ sắc tức hoàng ngăn cản hắn đánh gãy vạn cổ tiên lộ diễn hóa.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 liền có thể tái hiện vạn linh vạn tộc sầm rộ, toàn bộ sinh linh hạnh phúc luân hồi. Cái này là cứu vớt thiên đế, cứu rỗi vạn linh cử chỉ. Ma tộc thủy tổ sẽ chủ động quyền tặng cho Nguyên Thủy thần chủ, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Nguyên Thủy thần chủ, tiên vực cổ lão người cùng với hắn tam vị nhất thể. Nhưng mà trừ hắn nhóm, không có ai biết cái này một điểm. Mỗi người bọn họ có đều tự thành đạo quý tích.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 Ma tộc thủy tổ ba vị thủy trung lập trường nhất trí. Ma thực lực cũng cực kỳ cường đại tiểu đoàn thể. Ba người bọn họ lại thêm đều tự giao hảo đại đế, liền chiếm mười ba vị đại đế một nửa. Có thể khiêu động lực lượng liền cực kỳ khách quan. Thiên địa gì biến thời điểm. Kia mười ba vị duy trì kỷ nguyên luôn hồi đại đế. Có người như ngũ sắc tức hoàng giảng kia phản chiến. Nhưng mà càng nhiều còn là khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là Nguyên Thủy Thần Chủ tam vị nhất thể biên diệt internet tác dụng. Nguyên Thủy Thần Chủ không yêu thích kia bốn vị nghĩ muốn bản nguyên chi hải hủy diệt đại đế, nhưng mà càng chán ghét ngũ sắc tức hoàng gãy quấy phân heo hoàng nhảy, mà ngũ sắc tức hoàng vẫn lạc. Hội đệ phía trước tiểu tiểu phản nghịch đại đế nhóm cảm nhận được nguy cơ, không lại tiếp tục cái này cái trò chơi nguy hiểm. Ma Tộc thủy tổ bỗng nhiên sắc mặt một đầu, nghe đến hư không truyền đến trùng điệp tiếng vang. Thiên mệnh lạc ấm bị xúc động. Nguyên thủy thần chủ dừng lại sát chiêu, như là u uên hai con mắt có một tia chấn động. Lục Phong vực, Ngụy Long mi tâm phía trên, nhiều một vệt hồng sắc lạc ấm. Là năm đó hắn lưu lại một luồng hỏa diễm, lại phản hồi cho hắn. An Hàn vĩnh viễn yên lặng. Lưu lại hạ chỉ có cái này một luồng diễm hỏa.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 Ngụy Long phất phất tay, đem thiên địa hàng lâm thiên mệnh lạc ấm đẩy ra. Hắn liền là thiên mệnh, không cần thiên địa tán đồng. Ngụy Long đạo quả diễn hóa cực hạn, vô cực sinh có cực, hóa âm dương, diễn ngũ hành, đuổi sát nguyên sơ, đạo quả viên mãn, sát na thành đại đế chí tôn, cũng chỉ là đại đế mà thôi. Chứng đạo thái thủy, ý là nguyên sơ, Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H24 chương 651 minh ngộ chứng đạo Thái Thủy. Tượng chứng cho nguyên sơ biến hóa. Vô cực sinh hữu cực. Hữu cực sinh Thái cực. Sinh âm dương. Sinh ngũ hành. Vật chất căn cơ cùng hư huyến căn cơ lấn nhau. Chiếm cứ vô tận khả năng. Thiên mệnh chứng đạo để nhất thánh tử đến tột cùng như thế nào làm đến. Đem thiên mệnh linh quang đầu nhập luôn hồi sau khi chứng đạo. Bản nguyên chi hải ở trong mắt Ngụy Long, như là mặt phẳng, một loại kỳ dị năng lực nhận biết xuất hiện, thời gian trường, hà có thể đụng tay đến, có thể đổi hướng trên dưới tùy tiện rong ruổi. Như đây, Ngụy Long sâu sắc lĩnh ngộ đến để nhất thánh tử làm ra đến hết thảy là bao nhiêu bất khả tư nghị. Để nhất thánh tử đem nguyên bản xác định đi qua, biến thành vô hạn biến hóa khả năng.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 Đi qua biến ảnh khó lường, bên ngoài hóa biểu hiện liền là thời gian trường hà thượng du hung mãnh chảy xiết. Từ đây, làm hạ thời gian điểm chỗ, cũng chính là hiện tại, liền lộ ra cực kỳ hiểm ác. Vô số khả năng xen lẫn, nhưng mà ảnh hưởng lớn nhất không phải hiện tại, mà là tương lai. Tương lai mỗi một sát na đều cấp tốc biến hóa, càng thêm mãnh liệt càng thêm không thể dự đoán.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 Lục Phong vụt khủng bố không gian phong bạo trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh. Ngụy Long hoàn toàn đi ra vũng bùn thanh trừ ma chủ ảnh hưởng. Không rõ lực lượng sau lưng vậy mà là Nguyên Thủy Thần Chủ tuyệt vọng. Ngụy Long chẳng bao giờ nghĩ qua, ma tộc thủy tổ chỉ là Nguyên Thủy Thần Chủ chém ra ác thi. Là Nguyên Thủy Thần Chủ hoàn thiện tự mình bỏ qua một bộ phận. Nguyên Thủy Thần Chủ là nầy phương thiên địa cổ xưa nhất đại đế đã từng vô cùng vĩ đại. đệ nhất vị chứng đạo lại vì vạn linh sáng lập con đường, đem nhục thân thần tạng, thần hồn thần tạng, đạo quả thần tạng hết thảy chính đại chân truyền, tổng kết thành đạo vị vô số sinh linh sáng lập đại đạo. Ngụy Long thân tư thiên mệnh, lúc này càng thêm minh bạch nguyên thủy thần chủ hẳn là cũng chạm tới thiên mệnh hoặc là một bộ phận. Ba đại thần tạng liền là thiên mệnh tỏ rõ bộ phận. Ba đại thần tàng phía trên còn có đệ tử thần tàng, cũng chính là thiên mệnh thần tàng. Chỉ là thiên mệnh thần tàng đạt siêu việt bản nguyên chi hải tầng thứ là càng cao duy độ lực lượng. Có đại đế lấy đến cũng chỉ là thiên mệnh lạc ấm, chỉ là thiên mệnh một bộ phận. Nghĩ muốn lấy đến thiên mệnh cần phải siêu việt bản nguyên chi hải, mà nghĩ muốn siêu thoát ra bản nguyên chi hải, liền muốn trực lấy đến thiên mệnh. Con đường này đi không thông.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 Cái này chủng không thích ứng liền cần phải bù đắp hoặc là chém ra. Nhưng mà Ngụy Long tu hành nhập thân thần tàng, thần hồn thần tàng viên mãn về sau, không có cảm giác đến linh nhục ở giữa ngăn cách. Ngụy Long lúc này mới bình tĩnh đại ngộ, hắn nguyên bản chất là thiên mệnh chân linh. Hắn là là để nhất thánh tử thổ bút, đem hắn đưa vào tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải luân hồi bên trong. Mà cái gọi là ký ức chỉ là một loại bảo hộ cơ chế.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 Thiên Diễn Thánh Tông học tâm truyền thừa là tìm tìm số 1 chạy trốn. Cái này số 1 chạy trốn là bản phương thiên địa mệnh số biến hóa, chỉ là ẩn tàng mệnh số. Thiên mệnh lại là càng cao khái niệm. Thiên mệnh chân linh truyền thế, không nên có phù có mấu, không có có thể tiếp nhận thiên mệnh chi trọng. Liền người bên cạnh cũng là như thế, không có có thể tiếp nhận. Yến Hạo dùng chết vì ta mở đại la chân truyền. An Hàn dùng trầm luân vạn thế đem ta từ không rõ bên trong vút lên. Ngụy Long mắt bên trong tái hiện một vệt vi ai. Ngụy Long truyền thụ yến hảo ngũ hành, đem hữu cực nhất mạch truyền cho hắn. Sau cùng yến hảo hốt xương sớm kích phát ngũ hành chí tôn cốt. Trước kia Ngụy Long đem An Hàn cứu lên, tiện tay cho nàng một luồng hỏa diễm hộ thân. Mà An Hàn dùng này chuyển đổi căn bản khí tức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 để bản nguyên chi hải quay về lý tưởng quốc độ. Lúc kia, Yến Hạo hồi phục sinh, An Hàn cũng hồi phục sinh. Ngụy Long như là tâm tình tốt, có lẽ thuận tiện đem để nhất thánh tử cũng phục sinh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 652 đạp phá ma quật thiên mệnh lạc ấm số lượng tuyệt không giảm bớt, nhưng vẫn là ra một vị đại đế nguyên thủy thần chủ kêu Một lần luân hồi kỳ nguyên hồi có ba mai thiên mệnh ấn ký, cũng chính là ba cách đại đế xanh ngạch. Trên thực tế, mỗi lần luân hồi thành tựu đại đế số lượng chỉ ít không nhiều. Thường thường hồi có liên tục mười mấy cách luân hồi kỳ nguyên đều không có có đại đế xuất hiện tình huống. Nguyên thủy thần chủ làm đến cổ xưa nhất đại đế, tự tay tố tạo bản nguyên chi hải cách cuộc tồn tại. Hắn biết rõ, hiện nay kỳ nguyên luân hồi chỉ là cho đại đế một chàng phát tiết cùng bung lòng con đường. Nếu không đắc vô pháp siêu thoát mà ra, lại thấy rõ tất cả con đường phía trước không có thành viên mới gia nhập, cho tới bây giờ nhất thành không thay đổi, sớm muộn cũng sẽ điên cuồng. Phía trước giảm bớt một mai thiên mệnh ấm ký, nhưng mà thiên địa không xuất hiện tân tấn đại đế. Nguyên thủy thần chủ liền minh bạch, có người tại ý đột phá của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 lại chiếm cứ tất cả tương lai hy nguyên sau đó, hắn nhóm liền xác rõ ràng không thể không tiếp nhận, phía trước không đường xử thật. Cái này trùng thời điểm, Nguyên Thủy Thần chủ hồi dẫn động sớm cho bọn hắn tâm lý chôn xuống kíp nổ, đem hắn nhóm dẫn đạo đến chính mình trận doanh, lại dùng vạn cổ tiên lộ mở ra, tồn tại truyền thuyết bên trong bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất thuyết phục hắn nhóm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 Còn lại người thì là phẫn khởi phản kháng, muốn hủy đi bản Nguyên Chi Hải. Cái này chủng hủy diệt cùng Nguyên Thủy Thần Chủ kiên trì bất đồng. Nguyên Thủy Thần Chủ là nghĩ muốn bản Nguyên Chi Hải tồn tại tiếp tục tuần hoàn. Mỗi một lần luân hồi kỳ Nguyên tận cùng hồi có vô số văn minh vẫn diệt, vô số sinh linh vẫn lạc. Nhưng mà làm kỳ Nguyên mới bắt đầu hết thảy đều hồi như sau mưa mang mùa xuân toát ra.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 Ta nhóm cùng một chỗ song đời đi. Nguyên Thủy Thần Chủ thống hận những này đại đế. Hội đem những này đại đế bên trong ngoan cố phân tử nghĩ biện pháp trừ bỏ. Bản nguyên tri hải tại hắn giữ gìn hạ, vượt qua vô số kỷ nguyên, diễn sinh vô số ấm ánh văn minh. Hẳn là tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng mà kinh lịch qua vô số luôn hồi Nguyên Thủy Thần Chủ phải thừa nhận, lần này kẻ phá hoài có chút không giống. chứ ta ra người nào lại nhìn đến hoàn chỉnh thiên mệnh để nhất thánh tử vẫn lạc sau đó. Nguyên Thủy thần chủ còn không có cách nào xác định phát sinh cái gì, nhưng là làm Tân Tấn đại đế cũng chính là ngụy long, không có dựa vào thiên mệnh ấn ký mà chứng đạo sau. Nguyên Thủy thần chủ trước sau đối chiếu bổ túc gãy mất phân tích tuyến, hiện tại chứng đạo cái này vị đại đế không có dung nhập thiên mệnh ấn ký liền thực hiện đại đế siêu thoát. Vậy chỉ có một khả năng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 Nguyên Thủy Thần Chủ biết đại khái phát sinh cái gì, có người dùng toàn bộ biết quả chứng đạo, cái này là mặt khác tồn tại đường đi, lấy đến toàn chi thiên mệnh, dùng này tiếp xúc đến hoàn chỉnh thiên mệnh. Minh ngộ sâu nhất tầng hắc ám, Nguyên Thủy Thần Chủ nhìn đến sâu nhất tầng hắc ám chi hậu, lựa chọn của hắn là đem bản nguyên chi hải tự hóa, chí đồ hóa Đắc vô pháp siêu thoát, kia liền tại cố định con đường bên trên, tồn tại lâu hơn một chút. Mà đổi thành bên ngoài cái kia nhìn đến Hoàn Trịnh Thiên mệnh người, hiển nhiên làm ra bất đồng tuyển trạch. Tuyển trạch buông tay đánh cược một lần, rất nhiều chuyện có thể thuyết phục. Nguyên Thủy Thần chủ tính mị đôi mắt dần dần ngưng trọng, vì kia Tiêu Thất đại đế, hội là hắn địch nhân lớn nhất. Mặc dù kẻ phá hoại đắc hoàn toàn biến mất,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 Vị kia tồn tại mà sau biến mất không còn tăm tích đại đế, không có gì bất ngờ xảy ra liền là như này vẫn lạc. Nguyên Thủy Thần Chủ phía trước chưa thấy qua đế nhất thánh tử, cũng không có đế nhất thánh tử tất cả khái niệm, nhưng là hắn thông qua đẩy ngược, nhìn trộm đến kẻ phá hoại một bộ phận tâm cảnh, Nguyên Thủy Thần Chủ cũng nhìn thẳng vào qua toàn bộ thiên mệnh, rõ ràng bị vô tận tuyệt vọng bổ sung cảm giác, tự chứng đạo toàn tri,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 đem bản nguyên chi hải khởi động lại, tiến vào mới được tuần hoàn, khôi phục lung tung thời gian tuyến, đây mới là thắng bại tay. Nguyên thủy thần chủ từ bỏ ngũ sắc cước hoàng, đem hắn cấp cho ma tộc thủy tổ. Mà lúc này Ngụy Long Đát Vương người đứng dậy, bắn xuyên hư không, đi thẳng tới vô tận thời gian trường hà sâu chỗ, đến hư không cực sâu chỗ, oanh thiên địa dũng động. Ngụy Long nhất kích, như là thần phạt trực tiếp đánh trúng một chỗ cấm kỵ chi địa. Kia bên trong ma khí nồng đậm, ẩm chứa ma đạo phần cuối chí lý. Cái này là ma tộc thủy tổ đạo chàng cấm kỵ chi địa ma quật. Ha ha ngũ sắc tức hoàng cười ha ha. Nguyên Thủy thần chủ quay người rời đi. Nguyên bản tình thế nguy hiểm liền này dạng giải quyết. Hơn nữa vì kia Tân Tấn đại đế trực tiếp đánh thượng ma quật, càng là mừng vui gấp bội. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 24 chương 653 cấm kỵ đẫm máu oanh vô tận ma khí cuồn cuộn sôi trào. Trực tiếp bốc hơi không gian, biến thành hư vô. Ma quật là ma tộc thủy tổ thành đạo chỗ, diễn hóa ma đạo chí lý. Trong đó ẩn chứa lấy khủng bố khí tức, làm người ta kinh ngạc. Vô tận năng lượng sen lẫn ở trong đó, trấn áp thiên địa. Chỉ là lúc này ma quật phía trên đến một vị khách không mời mà đến. nhất kích, vén vén nhất kích, liền đem ma quật bắn xuyên, đem ma đạo chí lý trấn áp. Người dám ma tộc thủy tổ tâm bên trong cuồng nộ, không chỉ có là đối Ngụy Long phẫn nộ, còn có đối nguyên thủy thần chủ phẫn nộ, nguyên thủy thần chủ trực tiếp ném đi hắn. Liền kế hoạch ban đầu đều không để ý. Cho dù sớm liền tâm có chuẩn bị, ma tộc thủy tổ nội tâm cũng bị nguyên thủy thần chủ hờ hững kích thích nộ. Phẫn nộ bên ngoài Hắn càng cảm thấy sự tình siêu thoát nắm giữ bên ngoài. Cái này cái khí tức ma tộc thủy tổ rõ ràng nhớ rõ, liền là Diệt Sát Thiên Ma chi chủ người. Ma tộc thủy tổ phía trước, bởi vì còn phải phối hợp nguyên thủy thần chủ nhằm vào ngũ sắc tức hoàng vây sát, lại thêm lúc đó ngụy long đại thế đã thành, không có khả năng thời gian ngắn đánh giết, cho nên hắn dứt khoát tiêm nhiễm đối phương. Nhận hắn tiêm nhiễm Phiên sau ảnh hưởng so trực tiếp giết chết còn muốn đáng sợ. Vô luận như thế nào không có khả năng khôi phục kia nhanh. Ma tộc thủy tổ tâm tư thay đổi thật nhanh, rốt cuộc Minh Bạch Nguyên Thủy thần chủ vì cái gì trực tiếp quay người rời đi? Hắn phía trước nhìn nhẩm, Ngụy Long tuyệt không đơn giản oanh ma tộc thủy tổ muốn trở về đạo trường của mình. Đáng tiếc Ngũ Sắc Tước Hoàng ngăn lại hắn. Ngũ hành vật chất đại đạo cuồng xoát, ma tộc thủy tổ Hai cố đại đạo cực hạn lực lượng hoành kích tư không cơ hồ muốn đem thiên địa đánh nát. Cúp ma tộc thủy tổ càng nổi, ngũ sắc tức hoàng nghịch cảnh vô đến bản lĩnh không có, bỏ đá xuống giếng lá gan lại rất lớn. Rầm rầm rầm đợi đến ma tộc thủy tổ hất ra ngũ sắc tức hoàng. Đến chính mình đạo trường thời điểm, bản thân nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích. Trong động ma dựng dục hết thảy ma vật, tái nguyên thống thống bị phá hủy.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 Phiến dưới hư không, Nguyên Thủy Thần chủ Hằng Lâm Thiên Địa đối tất cả tồn tại xuất thủ. Trong nháy mắt bát hoang 360 vượt biến thành tai nạn tận thế. Diệt thế tai họa, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Oanh tư không dung chuyển. Có đại đế muốn ngăn cản tất cả những thứ này, hết thảy bốn vị đại đế như ầm như hiện. Hắn nhóm đều là phản đối lay lắc hơi tản đi xuống đại đế.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 Nguyên Thủy Thần Chủ rất rõ ràng cho dù khởi động lại luân hồi kỳ nguyên, về sau cuộc diện cũng sẽ không tốt. Kẻ phá hoại hạ cờ vì kia Tân Tấn Đại Đế, cùng với chốn oa nhất kiếp gãy quấy phân heo ngũ sắc Tước Hoàng, lại thêm bốn cái kiên định đối địch đại đế. Đối địch trận doanh lại biến thành 6 cái đại đế. Hiện nay ba quạt ngụy long tại bên trong thiên địa chung 18 vị đại đế. chư bỏ ra tăng hai cách đối địch trận doanh đại đế còn có ngủ say đung đưa đại đế. Nguyên Thủy thần chủ có thể đổ hoàn toàn ảnh hưởng đại đế chỉ có 9 cái. Cái này bao quát bên trong chính hắn cùng với hai vị hai cố áp ti tiên vượt cổ lão người cùng ma tộc thủy tổ. Bởi vì Ngũ Long xuất hiện, Nguyên Thủy thần chủ không chỉ cải biến vây sát ngũ sắc tước hoàng kế hoạch còn đem ma tộc thủy tổ ném ra ngoài. đợi đến tất cả mọi chuyện lắng lại ma tộc thủy tổ có khả năng tử vong. Lúc kia cuộc diện hội càng kém. Đến thời điểm duy trì luân hồi kỳ nguyên tuần hoàn đại đế trung lập quan sát đại đế cùng với phản đối đại đế. Số lượng lại biến thành 8 giờ 3 phút. 6. Nguyên thủy thần chủ sở dĩ có thể đem luân hồi kỳ nguyên tuần hoàn xuống dưới, liền là bằng mượn cực điểm tinh diệu năng lực chưởng khống. Đối với đại đế quần thể năng lực trưởng khống, tại kẻ phá hoại cũng chính là đệ nhất thánh tử xuất hiện phía trước, hết thảy 17 vị đại đế, chỉ có 4 vị kiên định phản đối kỳ nguyên luân hồi tuần hoàn, còn dư 10 vị đều là người ủng hộ, lại thêm nguyên thủy thần chủ tam vị nhất thể ba cái danh ngạch, duy trì hắn cùng phản đối hắn so sánh, liền là 13 đối 4. Lúc kia là tính áp đảo cục diện Phía trước không tồn tại trung lập đại đế, phía trước ngủ say đại đế, Nguyên Thủy Thần chủ buộc bọn họ thái độ. Nguyên Thủy Thần chủ biết rõ về sau kỷ nguyên luân hồi, tình thế hội càng thêm nghiêm trọng. Đợi đến kỷ nguyên luân hồi quay về tại Cố Định, hắn hồi từ từ suy nghĩ biện pháp đem thiên mệnh bộ phận chuyển thế đại đế, cũng chính là ngủ long lau đi. Cái này dạng mới có thể nghĩ phá tư người tập kích ảnh hưởng giảm xuống. Nguyên Thủy thần chủ nhìn qua 6 vị người ủng hộ ngăn lại 4 vị phản đối đại đế, hắn chuyên tâm diệt thế. Oanh sâu trong hư không xuất hiện trùng điệp oanh minh, vô số quy tắc chấn động. Vô tận huyết vũ rơi xuống, ầm ầm có đại đạo rên rỉ. Lúc này bất kể là Nguyên Thủy thần chủ một phương đại đế, còn là phản đối một phương đại đế, lần lượt nhìn về phía hư không. Một đầu vũ thượng đại đạo đen như mực hắc sắc trường long bị một tay bóp chặt, chặt ngang vây giết trực tiếp đem đại đạo gãy mất. Lưu lại tại Ma đạo phần cuối ma tộc thủy tổ bị một người chém giết ngay tại chỗ. Nguyên sơ đại đạo oanh kích không rõ đại đạo, săn bắn rảo sát hắc sắc đại long. Cái này nhất khắc thiên địa toàn bộ sinh linh đều may mắn nhìn thấy đại đế vẫn lạc cục diện. Thủy tổ a ma vượt bên trong Vô số ma vực cường giả trông thấy một màn này kêu đau không thôi. Lúc này ma vực đã biến thành một mảnh tử địa. Nguyên thủy thần chủ Hạ Thủ là thật ngoan, đối xử như nhau trực tiếp tai họa thiên hà. Khủng mỗ tai họa không thể đánh ma tộc cường giả, bởi vì theo lấy ma tộc thủy tổ Lâm Phàm, tất cả ma tộc cường giả mới biết, hắn nhóm tối cường giả không phải chuẩn đế cấp bậc thiên ma chi chủ, mà là đại đế cấp bậc thủy tổ cho dù chít cũng có thể tại thủy tổ đắc đạo trang trọng sinh. Nhưng mà trước mặt một màn này, để hắn nhóm như rơi vào hầm băng. Một bên khác, thiên diễn vực bên trong cũng biến thành một mảnh tử địa. Nguyên thủy thần chủ trực tiếp dùng đại đế thân thể diệt thế, tai họa kinh thiên. Chỉ có đạo quả tu vi cường giả mới có thể miễn cưỡng chống cự. Còn còn sống lấy thiên diễn thánh chủ phức tạp nhìn qua một màn này, Ngụy Long nói, cùng ma tộc thủy tổ đạo giáo xảo sát. Thiên Diễn Thánh Chủ nhìn đến Ngụy Long nói căn bản tại tại Nguyên Sư, cũng không phải thiên cơ chứng đạo. Truyền cổ thánh địa chỗ. Yến Trần Kinh Ngạc nhìn qua hư không phần cuối cái thân ảnh kia, ký ức bên trong cổ chi đại đế truyền thừa, triệt để khôi phục. Hắn ánh mắt phức tạp. Thì khảo tự nói, thì ra là thế. Nhưng mà kịch liệt nhất biến hóa còn là sâu trong hư không. Nguyên Sơ đại đạo đem vật chất căn cơ cùng hư huyễn căn cơ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Vây sát không rõ ma đạo, một bước từng bước xâm chiếm bản nguyên, tách rời ma đạo thiên mệnh lạc ấn. Rất nhiều người, bao quát chính đại đế mới hiểu được Nguyên Lai đại đế cũng có thể bị giết trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 654 phía trước không đường tư không lặng im. Hắc sắc đại long trực tiếp bị vây giết ngay tại chỗ. Nguyên thủy thần chủ tâm trạng thật lâu không thể bình phục. Hắn vì này phương thiên địa sáng lập đại đạo phía sau, được đến thiên địa phản hồi, kiến thức hoàn chỉnh thiên mệnh, trực tiếp rơi vào vô tận tuyệt vọng.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 Hiện tại, bởi vì để nhất thánh tử, cái này dạng thời gian điểm không cần cố ý chờ đợi, khắp nơi đều là Nguyên Thủy Thần Chủ biết rõ, Ngụy Long cũng biết. Ngụy Long rất rõ ràng Chu Sát Đại Đế mấu chốt, liền là bài trừ thiên mệnh lạc ấm. Đúng lúc hắn là có thể trực tiếp lau đi thiên mệnh ấm ký tồn tại. Thôi động luân hồi khởi động lại. Nguyên Thủy Thần Chủ lạnh lùng ra lệnh. Việc cấp mạch là đem bản nguyên chi hải trọng tân đẩy vào hắn cơ cấu giàn không bên trong. Đó mới là thuộc về hắn chủ chạng. Nguyên thủy thần chủ phía trước nghĩ chẳng đánh giết đại đế có thể không có Ngụy Long đánh giết ma tộc thủy tổ đơn giản như vậy. Mặc dù vạn cổ tiên lộ mở ra phía sau, thiên địa sẽ nhiều ra không xác định tính, nhưng là đại đế Yêu Nguyên có thể chiếm cứ đi qua cùng với đại bộ phận tương lai.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 vô luận như thế nào, không cần lại đi đi tới cố định vận mệnh. Truyền cổ chỗ, Yến Trần khí tức nhất trọng cao hơn nhất trọng hắn đề thăng cực điểm không tầm thường, liền xem như diệt thế tai họa yêu nguyên không thể ảnh hưởng Yến Trần. Ngụy Long xuyên qua hư không, nhìn đến quá nhiều vượt đát là một mảnh tử địa, luân hồi ngay tại khởi động lại. Nguyên Thủy thần chủ kiên trì kế hoạch của mình. Ngụy Long đến truyền cổ chỗ, Yến Trần chậm chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt mang theo hồi ức, Ngô Hoàng Ngụy Long biết rõ Yến Trần đã tìm về tương lai một bộ phận ký ức. Long nhíu nhíu mày. Trên người ngươi vì cái gì có thiên mệnh chi quang? Ngụy Long từ trên thân Yến Trần phát hiện thiên mệnh vi di tích lúc này Yến Trần còn không chứng đạo, còn không lấy được thiên mệnh lạc ấm. Trừ phi, Ngụy Long tâm hơi hồi hộp một chút. Khà ha, ha, Ngô Hoàng ta muốn đi lên cố định vận mệnh.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 Yến Hạo, An Hàn Tử vong cùng với Yến Trần Trường Thành, đều rất cứng nhắc. Nhưng mà cái này trùng cứng nhắc chỉ là tại làm hạ thời không, mà tại làm hạ thời không bên ngoài có một số việc tại vô số khả năng bên trong cũng đắc lạc lại phát sinh qua. Phát sinh qua rất nhiều lần. Yến Trần có lẽ tại một cách nào đó thời không một cách nào đó khả năng thời gian tuyến kinh nghiệm của hắn càng thêm truyền kỳ. Ngụy Long cũng là như thế. sẽ trở thành hoàng giả Yến Trần liền là hắn thủ hạ chiến tướng, hắn nhóm cùng một chỗ chinh chiến tứ phương. Ngụy Long đồng dạng hội cho Yến Trần tân sinh, nhưng mà có lẽ không phải tại Yến Hạo đánh bại hắn phía sau. Lần thứ nhất chứng đạo lúc, cổ chi đại đế tất nhiên là chính mình đi đến vĩ lực đỉnh phong. Nhưng mà cái này cái thời không luân hồi bên trong, hết thảy đều giống như tan tốt. Bởi vì cái này đều chỉ là bế hoạn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 Vị tri dị giả tử, tuyển trạch ký thác cho chính mình tân sinh Ngụy Long, kia là hắn hoàng, đi theo vô số thời không hoàng, ta nhóm tuân theo số mệnh chính là vì đánh phá số mệnh Ngô hoàng. Yếm Trần thành tựu cổ chi đại đế, giữa thiên địa thiên mệnh lạc ấm giảm bớt một cái. Làm một vị tân đại đế xuất hiện phía sau, lúc này có đại đế đều kêu, Trần Chính kêu mà càng khiến người ta kinh ngạc còn tại sau cùng. Yến Trần biến thành một đảo vô tận hồng quang, phảng như thái cổ ban đầu vô tận ống ánh tinh quang. Vạch phá bát hoang, vạch phá tới. Hiện tại, tương lai tại sắp đi hướng diệt vong bản nguyên chi hải lưu lại sau cùng ánh sáng. Rốt cuộc, đến ta nhóm phấn vạn thế hơn mạnh, dùng sôi trào linh hồn, vạch phá thời gian bình minh.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 Những này tất cả kinh lịch phía trước đều trải qua. Trung tầng liền là tầng cuối cùng. Lúc này đến yếm Trần ở vào tại cùng không tại ở giữa, ở vào thiên mệnh bên trong. Cái này một cái chớp mắt, hắn gần như không gì làm không được. Cố Định thời gian tuyến không thể vây khốn hắn, hắn lúc này chỗ tại nhân quả phía trên, nhưng mà hắn cũng không có làm gì. Cái này là một tràng tiếp sức tái, mỗi người đều ớn nắm tốt chính mình gậy truyền tay. Yến Trần chính là muốn bỏ đi ngủ long đem hy vọng ký thác tại Lý Tường Quốc, ký thác tại bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất ý niệm. Yến Trần truyền về Cố Định tin tức, Ngô Hoàng cổ đạt tận lực, phía trước không đường a. Cái tin này liền cùng hắn truyền thừa, sẽ thông qua thiên mệnh nhảy vọt thời không, đưa cho cái kia tuổi nhỏ chính mình. Cổ nhìn đến trẻ tuổi chính mình, ngay tại oán hận phủ Vương chính mình. Đứa nhỏ ngốc, muốn nhiều nghĩ a. Yến Trần tiêu thất tại cái này phiến đất lưu không lưu chỗ. Chứng đạo chỉ là vì trước mắt ớn ánh, mà hắn hoàn thành chính mình bế hoàn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 655 thời gian uy năng trung tầng bản nguyên chi hải, triệt để tịch diệt. Đại đế bên ngoài sinh linh đất không còn tồn tại. Vô số giới vực tinh thần toàn bộ đi hướng vấn diệt. Vô số văn minh thế lực đều là biến thành phế tích. vẫn còn còn lại 17 vị đại đế. Nguyên bản hẳn là là 19 vị, nhưng là ma tộc thủy tổ vẫn lạc, chứng đạo yến Trần cũng chỉ là sát na oáng ánh. Nguyên thủy thần chủ bên cạnh tùy tụng 6 vị kiên định chịu đựng hắn đại đế. Những này đại đế một nát mà cổ lão, nhưng mà cực điểm thăng hoa về sau như là tân sinh. Còn có 5 vị cùng hắn lập trường đứng một mình. Đối chọi gay gắt đại đế, ngăn lại cước bộ của hắn.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 bản thân liền đại biểu cho thiên mệnh cùng bản nguyên chi hải cầu nối, ẩm chứa càng cao duy độ khí tức. Đây cũng là mỗi một lần luân hồi kỳ nguyên. Đại đế nhóm đều ngầm thừa nhận có thể dùng hy sinh tầng ngoài cùng. Ngoại tầng bản nguyên chi hải nguyên nhân lớn nhất, vạn cổ tiên lộ tồn tại có thể để cho cái này phương thiên địa đối với đại đế đè ép có làm dịu. Để đại đế có thể lộ ra một hơi cảm giác chân thực chính mình tồn tại. hơn nữa lần này luôn hồi. Nguyên thủy thần chủ nguyên kế hoạch là trừ sơi một cách ngoan cố đại đế, đem nguyên bản bốn cái người phản đối tiêu giảm đến ba cái. Cho nên mới thôi động đem ngoại tầng bản nguyên chi hải toàn bộ hóa thành tứ bản, càng rộng lượng hơn mở ra vạn cổ tiên lộ. Hiện tại kế hoạch này đã phá sản. Nguyên thủy thần chủ phải đóng lại vạn cổ tiên lộ mà sao khởi động lại luôn hồi để thời gian tuyến khôi phục bình thường.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 Ngụy Long nhìn thoáng qua phía dưới bát hoang 360 vực, đã không có sinh mệnh khí tức. Mười một đạo khủng bố khí tức hòa lẫn. Nguyên thủy thần chủ cầm đầu 6 người còn có mặt, khác 5 người thì tại chống cự. Ngụy Long ngẩng lên đầu thời gian trường hà chỗ sâu nhất. Lúc này cũng có năm đạo khí tức phong tỏa tại chính mình đạo tràng bên trong. Cái này năm vị đại đế tựa hồ muốn im lặng đến phần cuối của sinh mệnh. Ta cũng muốn đi hướng chính mình bế hoàn. Hít thấy tất cả đều tại lặp lại, chính như cái này không ngừng luân hồi bản nguyên chi hải. Mỗi một lần luân hồi bên trong, mặc dù sẽ có khác biệt văn minh quật khởi thậm chí còn có nhân chứng nói, nhưng là bản chất không có thay đổi. Tất cả bi kịch đều tại lặp lại tất cả dãy xưa, chẳng qua là một loại khác phí công. Tu hành bản chất siêu thoát đã không còn tồn tại.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 Càng là hướng sâu chỗ, áp lực càng lớn, kia là thiên mệnh uy áp. Ngụy Long nhìn đến rất nhiều lúc sắp chết suy trì tư thế chiến đấu sinh vật. Những này khác biệt chủng tộc bất đồng tộc quần cường giả, chít đột ngột, nguyên thủy thần chủ phát động diệt. Thế tai họa, liền nơi này đều không thể tránh đi. Những này đến từ văn minh khác nhau cường giả, hắn nhóm theo đuổi liền là đi tới tiên lộ phần cuối. Cảm ngộ thiên mệnh khí tức gia tăng chứng đạo nắm chắc, thực hiện chân chính siêu thoát, vạn cổ tiên lộ phần cuối, giống như vũng bùn, không phải đại đế nửa bước khó đi. Ngụy Long hai mắt nhắm nghiền, nổi lên rất nhiều hồi ức. Hắn từng tại thời gian xem lẩn thắc loạn bên trong, nhìn thấy hoa cơ hồ đồng dạng chiến trường, hắn lưu lấy hắc sắc huyết, sát phạt chinh chiến. Ngụy Long tiếp tục hướng phía trước Vô số cường giả liều chết chinh chiến đi tới cuối cùng chỗ, ngụ long chớp mắt là tới. Thiên mệnh uy áp phảng như không tồn tại. Vạn cổ tiên lộ phần cuối, là đột ngột một đạo khe rãnh, cũng không phải có thể nhìn đến khe rãnh, mà là vô hình khe rãnh, liền giống là một đạo tuyến, mở ra bản nguyên chi hải cùng càng cao duy độ. Cái này đầu khe rãnh bên trong, là thời gian trường hà đầu nguồn. Tại nơi này, thời gian không có ý nghĩa.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 Nguyên bản thời gian đã không thể tại Ngụy Long thân bên trên lưu lại vết tích, nhưng mà theo lấy tảo hóa linh lung ngọc chém ra, Ngụy Long nhanh chóng già yếu, Cửu Long đạo bảo mất đi uy năng, nguyên bản ẩn chứa cực đạo lực lượng bản mệnh đạo bảo, mất đi vốn có vĩ lực, biến thành một thân bình thường thanh sam. Ngụy Long tự khe sánh trôi nổi thời gian trường hà đầu nguồn bên trong, nhìn đến cái bóng của mình. Hắn lúc này Gương mặt thanh tuyền, khuôn mặt đắc vô cùng già nua, đây là nếp may, chỉ có cặp mắt kia vô cùng sáng tỏ, ta chính là toán mệnh a, quanh dừng lại ngươi động tác, Nguyên Thủy thần chủ chạy đến, nhìn về phía trước thân ảnh già nua, cũng không còn có thể giữ vững tình táo, nổi giận nói, ngươi đây là tại hủy diệt bản nguyên chi hải,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 Rốt cuộc không người nào có thể siêu thoát bản nguyên chi hải. Đây chính là mệnh nguyên thủy thần chủ ngắt lời nói, đây chính là số mệnh, là không thể phá diệt số mệnh. Ngươi là thiên mệnh bộ phận chuyển thế, ngươi nên càng thêm minh bạch thiên mệnh rộng lớn. Thế giới của chúng ta đã giảm chiều không gian, bản nguyên chi hải đã phân tầng, không có khả năng lại trở lại lý tưởng quốc. Ngươi vì sao không tin tưởng ta đây tin tưởng đi, tải ngươi sáng lập trên đường kẻ đến sau.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 vượt xa hắn có thể tưởng tượng vĩ đại tồn tại. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền minh bạch, khắc sâu minh bạch, hết thảy giấy đua đều là phí công. Tất cả cố gắng đều là tư ảo. Tu hành từ đầu đến cuối, chỉ là từ một tòa lồng giam hướng mặt khác một tòa lồng giam. Không thể chiến thắng tuyệt đối không thể chiến thắng, Ngụy Long sớm đã biết rõ nguyên thủy thần chủ căn bản ý thức phía trên. Sớm đắc lạc ấm tất nhiên thất bại kiên định nhận biết Nhưng mà không nghĩ tới Nguyên Thủy Thần Chủ Nguyên Lai đã mất đi tín ngưỡng, mất đi tu hành cơ bản nhất tín ngưỡng, ta có thể nghĩ tới lấy đến toàn tri đạo quả để nhất thánh tử, cũng hẳn là nhìn đến. Ngụy Long trong lòng nói, ai có thể nghĩ tới, đắc từng vị này phương thiên địa lập đạo vĩ đại tồn tại, vậy mà thành vị trở ngại lớn nhất. Nếu là có thể thuyết phục Nguyên Thủy Thần Chủ, để nhất thánh tử liền không cần tự mình đoạn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 ta minh bạch. Không chỉ minh bạch nguyên thủy thần chủ, cũng minh bạch rất nhiều. Quanh Ngụy Long xuất thủ, cùng nguyên thủy thần chủ triển khai huyết đấu. Ngụy Long là thiên mệnh linh quang chuyển thế hắn liền là đương thời vô địch. Cái này một điểm nguyên thủy thần chủ rất rõ ràng. Hắn liền là đến chịu chết. Đồng dạng Ngụy Long cũng biết nguyên thủy thần chủ là đến chịu chết. Vạn cổ tiên lộ phần cuối, đại đạo djen gì? Nguyên Thủy đối Nguyên Sơ. Vô thượng vĩ lực tại này va chạm. Ngụy Long đem Nguyên Thủy thần chủ trảm diệt kim sắc đế huyết tản mạn hư không. Mỗi một giọt máu đều tràn ngập trấn áp chư thiên lực lượng mà mỗi một giọt máu bên trong đều có một chút hắc mang. Phá tư tất cả phục sinh. Đã đầy đủ Nguyên Thủy thần chủ đế linh vẫn diệt phía trước ngược lại cười to. Hắn thiên mệnh lạc ấm căn bản không qua Ngụy Long cái này thiên mệnh hóa thân hiển hóa.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 Từ Vu Tần hư không về tại khó hiểu không cho Ngụy Long phản ứng cơ hội, muốn đem hắn vây giết tại nơi này. Một đạo mờ mịt ý thức rơi xuống. Tiên vượt cổ lão người rơi xuống một bộ hóa thân. Hắn nhìn về phía Ngụy Long. Vạn cổ tiên lộ quan bế. Ngươi không chỗ có thể đi. Chỉ hỏi cùng Phạn cổ tiên lộ một cùng trở về thiên mệnh bản thân bị một điểm điểm đồng hóa. Từ đầu đến cuối, Nguyên Thủy Thần Chủ đều không có bại lộ Tiên Vực Cổ lão người. Để hắn cùng năm vị trung lập đại đế dạng kia ngủ say. Nguyên Thủy Thần Chủ biết rõ phải chết cũng muốn ngăn cản Ngụy Long nguyên nhân, cũng là như thế. Vạn cổ tiên lộ đã oan bí cổ lão người hóa thân tiên bố. Giới vực trung quy hồi lại lần nữa luân hồi. Cái này là vận mệnh của chúng ta. Lần này luân hồi đã khởi động lại.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 tất cả khả năng đều tại toàn tri đạo quả thôi diễn bên trong minh. Vốn định muốn siêu thoát cố định mệnh số hắn tại đã siêu thoát tình huống dưới thản nhiên đi hướng mệnh số của mình, hiến tế chính mình cho thiên mệnh, đổi lấy thiên mệnh linh quang luân hồi. Từ nay Ngụy Long sinh ra để nhất thánh tử vặn vẹo ngoại tầm, tầm ngoại cùng thời gian tái tạo hư không, cho Ngụy Long trường thành thời gian. đi qua một phen trưởng thành, Ngụy Long tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng. Chứng đạo đế nhất thánh tử hủy đi hạ tầng không gian, hủy đi thời gian tuyến. Mà lúc này, đi qua thời gian tuyến đế nhất thánh tử vừa nhìn thấy Ngụy Long đuổi theo trung tầng bản nguyên chi hải thời gian tuyến. Đế nhất thánh tử trọng tân nhìn thấy Ngụy Long từ này hình thành một cái vòng. Đế nhất thánh tử cùng Ngụy Long lẫn nhau vì nhân quả, cũng chính là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn.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 Hắn lại đi qua hai lần siêu thoát, làm tiến vào bản nguyên tri hải trung tầng thời điểm, siêu thoát mệnh số. Ngụy Long là thiên mệnh bản thân. Ngụy Long lại khách quan siêu thoát thiên mệnh. Cách này là cái thứ hai vòng. Nhân quả đã khóa chặt. Đem Ngụy Long hộ tống phản cổ tiên lộ một cùng quan bế, là giết bất tử hắn. Ngụy Long không có đi thúc giục cách này mười lăm vị đại đế đi làm quyết định.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 Cho nên tiên vực bên trong có ma chủ toán mệnh, cũng chính là chính mình trở lại phục hồi như cũ ân cực giới lúc nói vạn vật quy ư. Báo trước đáp án cuối cùng yến Trần Tử Cổ chi đại đế, cũng chính là hắn tương lai chính mình được đến câu nói kia Ngô Hoàng, cổ đáp tận lực. Phía trước không đường a, là đính chính Ngụy Long Lộ Tuyên. Vạn cổ tiên lộ phần cuối cái gì cũng không có, vẫn là muốn vạn vật quy ư. Nguyên thủy thần chủ phía trước hỏi Ngụy Long dựa vào cái gì đi làm chú định thất bại sự tình. Dựa vào cái gì bằng mượn mối một cách đi trên một con đường này người. Để nhất thánh tử chứng đạo tức tuyệt vọng. Mà để nhất thánh tử tuyệt vọng qua đi, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng lớn nhất không cam, mở ra một tràng tiếp sức tái. Để nhất thánh tử là mấu chốt. Làm toàn tri để nhất thánh tử quyết định đi tới bước đầu tiên tiếp xuống đến đã thành công một nửa. Yến Hạo kích phát sinh mệnh lực ngưng tụ ngũ hành chí tôn bảo cốt, An Hàn Vĩnh Viễn trầm luân không thể biết chỗ, Yến Trần xúc động lụng vào bản nguyên chi hải sâu chỗ, chỉ vi truyền lại một đầu đã truyền lại xong tin tức. Những ngày phát sinh qua, một mực tại phát sinh, lặp lại phát sinh. Bế Hoàn mỗi đi một mình tại số mệnh tiết điểm, đi tới chính mình số mệnh. Những ngày người đi chính đến số mệnh là vì đánh phá sau cùng số mệnh chỉ có giải phóng bản nguyên chi hải mới có thể thu được chân chính giải phóng, chỉ có siêu thoát bản nguyên chi hải mới có thể hoàn thành chân chính siêu thoát. Hắn nhóng tiếp nhận chính mình số mệnh, lại lại lưu lại hy vọng. Ngụy Long thu hồi tâm trạng, bắt đầu động thủ. 15 vị đại đế có người tiếp nhận kết quả cuối cùng tuyển trạch tự mình mẫn diệt, cũng có người còn ưu nguyên không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. mà Ngụy Long hồi giúp bọn hắn giải thoát. Xử lý xong đại đế, cả tòa bản nguyên chi hải vẫn còn còn lại Ngụy Long một cái người. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 24 chương 657 lại bước lên núi cùng biển, lại đến bị ngạn thiên đại đế cuộc thiên địa một mảnh vết thương. Thời gian trường hạ tuôn trào không ngừng, Ngụy Long ngồi một mình ở bờ sông. Lúc này, như là nghĩ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 Đối với một cái năng lực nắm giữ vô thượng vĩ lực đại đế đến nói Cả tòa bản nguyên tri hải quy tắc mới là nhất có quy lực vũ khí Có thể đủ làm đến vũ khí quy tắc có rất nhiều đại đảo ba ngàn đều ở trong đó Tỉ như không rõ tiêm nhiễm Dùng âm cực giới Dương cực giới tao ngộ mà nêu ví dụ Tao ngộ không rõ chỉ là ma tộc thủy tổ bên ngoài hóa một điểm năng lượng mà thôi con lẽ chỉ là ma tộc thủy tổ hắn thôi động năng lượng thu về, mở ra vạn cổ tiên lộ tiện tay thực nghiệm. Nhưng đối với sinh tồn ở tầng ngoài cùng, ngoại tầng sinh vật mà nói, là gần như vô pháp ngăn cản hủy diệt qua. Mà nhất đáng sợ là không rõ đại biểu lực lượng là đại đế cấp bất lực lượng. Bản chất như đây, cái này cũng mang ý nghĩa không rõ đại biểu lực lượng vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Hội quán triệt vô số luân hồi kỳ nguyên, Như Ngụy Long không phải thiên mệnh hóa thân, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn chém tới không rõ tiêm nhiễm. Cho dù kỳ nguyên luân hồi, cái này chủng tiêm nhiễm yêu nguyên tồn tại, tiềm phục tại chỗ sâu nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa bản nguyên chi hải luôn có một ngày hồi tràn ngập không rõ. Mà duy nhất tránh không rõ chi phối thủ đoạn, liền là tự thân hóa thành không rõ. Ma tộc thủy tổ không rõ ma đạo, chỉ là đại đạo một trong Các khác đại đế cũng có thể dùng làm những chuyện tương tự. Nguyên thủy thần chủ Nguyên thủy sáng lập chi đạo, tiên vượt cổ lão người siêu thoát tiên lộ, ngũ sắc tức hoàng ngũ hành vật chất chi đạo vân vân. Chỉ có đại đế mới có thể đối kháng đại đế, hoặc là gia nhập, hoặc là hủy diệt. Nguyên thủy thần chủ chưa chắc không thấy được cái này một điểm. Hắn cố gắng suy trì lấy bản nguyên chi hải sinh mệnh lực. cận khả năng duy trì cảng nhiều văn minh, mà không chỉ là đại đế chỗ đạo thống, để đại đế ở tấm kia chi địa mà không phải hành tẩu tại phàm tục. Nhưng mà cái này chủng duy trì có thể tồn tại bao lâu, thủy chung là một ẩn số. Luôn có một ngày, trung tầng bản nguyên chi hải bát hoang 360 vực, ngoại tầng. Tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải sẽ hội bị có đại đế chia cắt, thành vị đạo trưởng của bọn họ. chỉ có đánh hắn nhóm khí cơ người, mở rộng hắn nhóm nói, mới có thể nhận bảo hộ. Rốt cuộc không người nào có thể siêu thoát. Lúc kia bất kể bao nhiêu thiên phú gì bẩm thiên tài, cũng tuyệt không có khả năng lại có siêu thoát. Đương nhiên, lúc này Ngụy Long có thể dùng chém đứt đại đế con đường để này phương thế giới thành vị chính mình độc chiếm. Không nói trước, cái này không phải Ngụy Long đạo. Cho dù như này Ngụy Long thành vị duy nhất đại đế cũng là một loại bi ai. Bởi vì đại đế bản thân liền vô pháp siêu thoát, hoàn toàn bị cầm tù tại bản nguyên chi hải cầm tù vô tận thời gian luân hồi. Mà đây mới là bản nguyên chi hải đáng sợ nhất chân tướng. Bản nguyên chi hải sớm đã cáo biệt cái kia người người như long lý tưởng quốc độ. Bản nguyên chi hải phân tầng phía sau, liền là tại đi hướng suy vong mà tất cả thành tựu đại đế đều chỉ là tại không ngừng giúp hô bản nguyên chi hải sinh mệnh lực tăng tốc hắn diệt vong. Bản nguyên chi hải ngay tại chết đi, từ lâu chết đi. Luân hồi nguyện rủa, không chỉ có là thất bại văn minh nguyện rủa, đối với sống sót đến văn minh đến nói cũng là một chàng nguyện rủa. Ngụy Long lúc này liền là bản nguyên chi hải duy nhất sống sót lấy người.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 Từ quá khứ túi nguyệt bên trong vút ra đến Thanh Đồng Chi Thư. Tiểu Thanh nhảy vọt mà ra, hướng Ngụy Long chắp tay nói: "Ta trừ thiên giới vực, vạn pháp chi tổ, vạn đạo chi nguyên, ít thầy hữu hình vô hình truyền thừa người nắm giữ." Ngụy Long đáp lễ lại, làm phiền đạo hữu. Thanh Đồng Chi chủ Linh liền theo sau tự mình vẫn diệt. Hắn muốn truyền thừa bản nguyên chi hải vô số túi nguyệt dùng đến không thể tính toán truyền thừa. Chỉ có nhất là băng lãnh lý trí mới có thể chịu tải khổng lồ như thế tin tức. Hoặc là nói, dù cho linh tồn tại cũng hồi tải vô số tin tức cỏ rữa hạ tiêu thất. Ngụy Long đem chịu tải vô số tin tức xanh ánh sáng cầm trong tay. Cái này là lưu cho súng một cái thiên địa lễ vật, gánh chịu lấy vô số sinh linh vô tận trong luân hồi ký ức. Ngụy Long ngoẵng nhìn bản nguyên chi hải,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 Nếu có bất kỳ năng lượng trôi đi đều sẽ dẫn đến bản nguyên chi hải đi hướng tương phản vận mệnh. Dung tầng ngoài cùng, ngoại tầng năng lượng cùng quy tắc, đủ dùng mở ra thông hướng thiên mệnh vạn cổ tiên lộ. Nhưng mà muốn chân chính thăng truy, để thiên mệnh trở về thì cần cả tòa bản nguyên chi hải tất cả năng lượng lui về tất cả năng lượng cùng quy tắc đi. Trong nháy mắt, Bản nguyên chi hải tam tầng không gian tất cả quy tắc cùng năng lượng co lại nhanh chóng. Kia là năm mơ đều tưởng tượng không đến kỳ quan, ngay tại chậm rãi bày ra. Bản nguyên chi hải đổ sụp là im ắng. Cả phiến thiên địa trước tiên phát ra bạch quang, tung hoành thời gian cùng không gian. Chân lập vô tận tư không cùng với quá khứ, hiện tại, tương lai. Sau đó hoàng trào chút tạo hóa linh lung ngọc tử núi long tay bên trong bay ra. choáng nhuộm hắn thân ảnh già nua. Tiến tới thiên địa tất cả quy tắc cùng năng lượng, hít thải thời không hướng Ngụy Long chỗ trung tâm thu nạp, thẳng đến hoàn toàn bị hút vào quang cầu bên trong. Bao quát Ngụy Long cũng dung nhập điểm sáng màu trắng, chỉ để lại sau cùng dùng tin tức tồn tại thanh đồng chi thư. Ngụy Long tiêu thất về sau, quang cầu đột nhiên khuyết trương, rất nhanh biến thành bạch sắc thái dương. Lúc này Tư không đắc tiêu thất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 giao hội thành một cái kỳ điểm. Ngụy Long nhìn thấy An Hàn, nhìn thấy Yến Hạo, nhìn thấy Yến Hạo, đệ nhất thánh tử, nguyên thủy thần chủ, Tầm Thanh Như, Ngụy Thiên Hổ, rất nhiều người, tất cả mọi người. Cái này là thiên mệnh vô hạn khả năng xem lẫn điểm, mà Ngụy Long hắn nhóm liền là vô hạn khả năng một bộ phận. Tại thời khắc này, thiên, địa nhân hợp lại cùng nhau, bạch sắc thái dương biến thành một cái điểm, thiên mệnh hóa thực, kia thiên mệnh thuần túy điểm biến thành một cái vòng. Quay lại nhìn chưa từng đi xa. Lúc đó minh nguyệt tại từng chiếu ám mây về, hết thảy kết thúc về sau, hết thảy cũng đều bắt đầu. Bản thư xong đa tạ đại gia bồi bạn, ngày mai khả năng hồi tạ ơn cảm nghĩ. Cảm ơn mọi người, cảm tạ mỗi một vị độc giả, cảm tạ cảm an.